Thực lực của mỗi con yêu thi so với một tu sĩ kết đăng trung kỳ, chỉ mạnh hơn chứ không có kém đi. Hiện tại lại có được hai con, huyền cốt cho dù có lợi hại hơn cũng không thể nào là đối thủ của hắn được. Hắn tự nhiên muốn nhân cơ hội này, giao quân đối phương một phen. Bởi vậy sau khi mấy lão quái nhân kia trước sau đời đi, hắn lập tức cười rộ lên, dùng một ánh mắt hài hước nhìn về phía huyền cốt. Huyền cốt nhìn về phía lối ra ở Thạch Đài, lại quay đầu nhìn ánh mắt không chút hảo kia của ô sử cùng với hai con yêu thi. Trên khuôn mặt bình tĩnh, đột nhiên đỡ một nụ cười. Hàng Lập, người này chính là hậu nhân duy nhất của cực âm, nếu ta giết hắn, nói vậy cực âm hắn sẽ phải khó chịu một chút chứ. Hắn quay mặt lại, nhìn Hàng Lập mà nói. Hàng Lập nghe xong liền ngợn ra, nhưng thần sắc lập tức lại khôi phục như cũ, chỉ là dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn huyền cốt, cũng không có trả lời câu hỏi cụ y. Ô sự ở một bên nghe được những lời đó, liền có chút hoài nghi và bắt đầu cảnh giác, trên mặt đầy sự nghi ngờ nhìn về phía Hàng Lập. Đồng thời hai con yêu thi bên cạnh hắn, không biết là nhận được mình là gì, chợt lóe lên, liền biến mất không thấy đâu. Hàng Lập, ngươi cùng sớm đã có cố kết cùng hắn ư, trách không được cô Bảo Ngọc như ý là bị hắn đánh đến bên người ngươi. Hiện tại ngươi đem nó vào ra đây, để khi gia tội trở lại sẽ quyết định chủ nhân của nó. Mắc ô sự sau khi chuyển một cái, liền nhìn Hàng Lập lành lùng nói, nghe xong những lời muốn đặt lấy bảo vật này, trong lòng Hàng Lập không nói gì. Rõ ràng thằng nhãi này cảm thấy hắn không còn giá trị lợi dụng, cho nên không còn cố kỳ như lúc trước. Thậm chí những điều này có thể do cực âm trước khi đi phần phó cho hắn. Nghĩ tới đây, khóe miệng hạng lập khẽ nhét lên một cái. Các phi kiếm trong cơ thể đều nhít động, có chút muốn thoát ra, thử sức một chút. Nhưng trong lúc này, huyền cốt đã ra tay trước một bước. Chỉ thấy hắn khoát tay một cái, một cái đầu thanh sắc quái xà từ trong tay áo bay ra, hướng tới một chỗ không có ai mà đánh một cái. Phành Một tiếng trầm muộn truyền tới, tiếp theo một cái bóng xanh lộ ra, đúng là một con yêu thi. Hiện đồ yêu thi, cực âm cũng có thể tế luyện ra nhiều như vậy. Khỏe miệng huyền cốt khẽ nhất một cái khinh thường nói, nhưng hai tay hắn lại không có chút nào ngừng lại. Bắt một pháp quyết, lục xà nhanh chóng quấn quanh thân thể yêu thi mấy vòng. Sau đó huyền cốt nhanh chóng điểm nhẹ một cái, một đóa hoa sen màu lục chợt xuất hiện trên người yêu thi. đóa sen hóa lớn, lá sen điện đem cả người yêu thi bao phủ vào bên trong.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 với bàn triệu hồi tiểu kiếm. Huyền Cốt hung hăng nắm chặt quỷ trảo không buông tha, tiểu kiếm nguyên lúc đầu vẫn không ngừng lay động, nhất thời khắc khí tản đi, phản phất như bị mất đi linh tính. Cùng lúc đó, Ô Sử bị hao tổn bộ mạng pháp bảo, sắc mặt không khỏi trắng bệch, hé miệng phun ra một ngụm máu đen. "Không thể nào, ngươi?" Trên mặt Ô Sử tràn đầy khiếp sợ. Nhưng hắn chỉ nói ra được vài từ, thì thân hình huyền cốt lại tiến về phía trước. Quỷ thủ được lục khí bao quanh, nhanh như tia chất, đánh về phía trước một trảo. Ô sự sợ đến nỗi căn bản không nói được gì. Huyền âm ma khí toàn lực gào thét một tiếng ngành đón, đồng thời đưa tay vào bên trong áo, muốn lấy ra bảo vật nào. Một màn quỷ dị xuất hiện. Ánh sáng khắc lục của quỷ trảo dự tờn đối diện, nhanh chóng biến đổi. Lục khí trong nhai mắt, biến thành một màu đen nhánh. Tiếp theo dường như không hề có vật gì ngăn cản quy trào này xuyên thủng thần huyền âm ma khí đang ngăn cản trực tiếp cắm thẳng vào bụng của ô sửu. ô sửu kinh ngạc cúi đầu nhìn vào quỷ trào dưới bụng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. nhưng sau khi được mời run run vài cái trong tiếng cười âm lạnh của huyền cốt, thì bị một số lục hỏa bao phủ bên trong. một người sống đào mắt một cái đã biến thành đống trò tàn, còn rơi xuống một chiếc khăn màu đen, một chiếc nhẫn cùng với một túi trữ vật mà mất đi thần niệm của chủ nhân điều khiển sau lần huyền cốt. Một trường hát quan chợt lóe lên, một con thiên đồ yêu thị khác liền hiện thị ra thân hình, nhưng hai mắt nó lúc này vô thần, ngờ ngắt đứng bất đồng tại chỗ, hoàn toàn giống như vật chết. Nhìn tới đây, trong lòng hàng lập rồng mình, đối với lão ma này sinh ra sợ hãi càng lớn. Lão ma này đã biết được nhược điểm của huyền âm đại pháp, cũng không phải là lời nói dối gạt. Ô kia dùng huyền âm ma khí cùng đồng thủ với hắn thật đúng là ngay cả một điểm phản kháng cũng không hề có bất quá, đối phương lại nhắm vào lúc này, tiêu diệt Ô Sửu là cái ý tứ gì? Chẳng lẽ không sợ đả thảo kinh xà sao? Cảm giác được Ô Sửu chết đi đã như là đem hắn cột chung trên một chuyến xe, không thể không giúp hắn đối phó với cực âm. Hàn Lập Từ đánh giá trong lòng, đồng thời một tay đã nắm lên đồng hoàng của bảo ngục sắt kia. Nếu như đối phương muốn động sắt khê với hắn, nó như vậy phải tranh đấu với lão ma này một phen. Lúc này Huyền Cốt đã mang những đồ vật Ô Sửu rơi xuống thu lấy. Sau đó tự cười mà không cười, nhìn Hàng Lập. Lo lắng điều gì? Ghi mau đưa một con huyết ngọc tri thù khác phóng ra đi. dẫn tên kia mặc dù bị mang hộ tự dẫn đi, nhưng nói không chừng sẽ một lần nữa quay trở lại. Người chẳng lẽ không muốn bảo vật bên trong hư thiên định sao? Lời huyền cốt nói ra, khiến cho Hàng Lập chấn động, đôi mắt chấp động không thôi. Hắn cẩn thận đề phòng lên, bí mật có một con huyết ngọc tri thù khác cũng bị huyền cốt phát hiện ra. Huyết ngọc tri thù khác? Linh thú của ta không phải bị trưởng lão tình cung giết chết rồi sao? Hạng Lộc không biết vì sao đối phương là biết được việc này, tự nhiên không dễ dàng gì thừa nhận. Hẳng nhìn lên thi thể con huyết ngọc tri thù chết đã lâu trên tế đàn, phụ nhận nói. <cười> tự tử, ta không có thời gian để lãng phí với người. Thành thật nói cho người biết, nằm đó ta từng tìm được một đôi huyết ngọc tri thù, bắt lấy chúng nó, đưa cho tên nghịch đồ cực huyện nuôi dưỡng, vốn đợi cho cấp bậc chúng nó cao thêm một chút. Liền đem hai con yêu thú này đến hư thiên điện đoạt bảo, không nghĩ được tên nghịch đồ này, gặp phải ám toán mà gặp đại nạn, mà người nếu đã có ngọc dạng kia, đã vậy huyết ngọc tri thù nguyên do cực huyễn nuôi dưỡng không phải cũng có. Nhưng sợ đoàn người không biết, huyết ngọc tri thù phi thường kỳ lạ, mặc dù sinh ra số lượng lớn trứng, nhưng trong đó chỉ có hai trứng là có sự sống, còn lại đều là trứng chết. Mà hai trứng kia nhất định là một đôi thư hùng, bởi vì huyết ngọc tri thù chỉ có khi thư hùng thành đôi thì mới có thể thăng cấp. Đây là do năm đó ta tự mình quan sát cuộc sống của huyết ngọc tri thù một thời gian rất lâu mới có thể có được kết luận này. Dù sao chỉ có biết được tập tính của chúng mới có thể giúp nó tiến cấp. Chuyện này năm đó, ngay cả cực huyện đưa giữ huyết ngọc tri thù cũng không hề biết, nhất định vẫn còn một con. Bây giờ, ngươi hãy mau mang nó ra đi. Huyền cốt trợn mắt nhìn hàng lập nói nhanh một hồi khiến hắn cứng lưỡi lại. Hằng lập thật ra có chút ngẩn ra, việc này hắn thật sự một chút cũng không hề biết. Xem ra năm đó bộ hai cổ năm màu kia 89/ chín phần mười là cực huyền kia. Bất quá còn pháp của việt hoàng có được từ huyền âm đạo kia, cùng với cực huyền có quan hệ gì với nhau đây? Hằng lập trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng sau khi liếm môi liền bất đồng thanh sắc trả lời: không sai, ta còn có một con huyết ngọc truy thù, nhưng tại sao phải giúp người lấy hư thiên đệ đa? Chẳng lẽ người nguyện ý đem bảo vật phân chia cho ta một nửa sao? Đồng tỉnh khi hư thiên định sắp đi ra, kinh thiền đồng địa như vậy thì mấy tên tu sĩ nguyên anh kỳ khác liền có thể cảm ứng được, lập tức quay trở lại nơi đây. Sợ là chúng ta chết còn nhanh hơn. Hướng hồ vừa rồi còn có hỏa mãn hiệp trợ huyết ngọc tri thù mới có thể kéo được hư thiên định lên. Bây giờ ta có lấy ra con huyết ngọc tri thù khác thì khả năng thành công cũng không được bao nhiêu. Nói những lời này thì thần sắc hàng lập rất bình tĩnh Mặc dù hắn đối với bảo vật Trong hư thiên đỉnh đồng tâm vô cùng Nhưng lại có nén lửa giận Cùng với sự hưng phấn trong lòng lại Tự biết mình phải làm gì Hắn không muốn vì tham lam Mà ảnh hưởng đến cái mạng nhỏ của chính mình Bây giờ lập tức chạy trốn khỏi đây Mới là lựa chọn tốt nhất Suy nghĩ tới đây, hàng lập không hề do dự Không đợi cho huyền cốt trả lời Thành quang trên người hắn liền chấp đồng Muốn phi đồn chạy đi Nhưng huyền cốt ở phía đối diện Từ hồi sớm đã nhìn ra tâm tư của Hàng Lập, bởi vậy hắn đột nhiên nói ra một câu, khiến cho thân hình Hàng Lập vừa mới bay lên, liền bị kìm hãm lại. chương 488 Bạo Định Tái Hiện Hàng tiểu tử, người không muốn gần kết Nguyên Anh sao, công hiệu lớn nhất của Bộ Thiền Đăng, thật ra là tẩy luyện tiên thiên lên căng của tu sĩ kết đăng kỳ, làm cho tu sĩ dễ dàng tiến vào Nguyên Anh kỳ hơn mà thôi. Đột nhiên huyền cốt lạnh lùng nói, tẩy luyện lên căng. Người cho rằng ta là tiểu hài tử ba tuổi sao? Thế dạng này có loại linh dược nghịch thiên như vậy hả? Hàng Lập im lặng trong chốc lát mới xoay người, nhèo mắt nói. Trên mặt hắn đều là thần sắc không tin. <cười> có tin hay không thì tùy ngươi. Bất quá, ngươi thật sự muốn bản thân sống lâu một thời gian như vậy thôi sao? Năm đó ta từng giam cầm qua một chuẩn lão tên cung, dùng phương sư hồn luyện phách mới có thể tìm được tin tức này. Về phần những truyền ngôn lưu truyền bên ngoài, có thể đột phá bên cạnh Nguyên Anh Kỳ, tăng thêm nhiều pháp lực và tuổi thọ, đúng là giả dối. Bởi vì Cung Chủ Tinh Cung, trước khi từng đoạt được bộ quả Bộ Thiên Đang, cũng đã tự mình phục dụng. Mà ngươi đã có cửu khúc lên xâm, nếu như có thêm lực lượng của Bộ Thiên Đang phụ trợ, có thể nói cơ hội ngân kết Nguyên Anh đạt thêm tới ba bốn phần, nếu như không có tranh thủ cơ hội này mà đợi 300 năm sau. Khi đó cho dù ngươi có đoạt được Bộ Thiên đăng thì Linh Đang cũng không phát sinh hiệu quả. Bởi vì bộ thiền đàng này sẽ không có dễ dàng luyện hóa như vậy. Cả quá trình tẩy luyện lên căng ít nhất phải cần hơn trăm năm mới có thể chính thức chuyển hóa hoàn toàn. Người phải tự hiểu rõ chứ. Khóe miệng của huyền cốt khẽ nhất lên, mang theo thần sắc bất cần, không nhanh không chậm nói. Tỷ lệ ngừng kết Nguyên anh, tăng thêm 34 phần. Hàng lập thực sự đã đồng tâm, dường như có thể nhìn được tâm tư của hàng lập, huyền cốt thản nhiên cười nói tiếp. Về phần người nói sẽ tạo nên động tình quá lớn. Điều này nên yên tâm, bên trong đại cao này, cho dù là có thiên bang địa liệt, người ở bên ngoài chỉ có thể dùng hai mắt mới nhìn thấy. Ngoài ra, không còn cách nào dùng thần thức cảm ứng được bất kỳ điều gì dị thường. Người cho rằng thường cổ thiên cương tráo đại danh định định từ thời thường cổ, tại sao lại có danh tiếng như vậy? Mà vấn đề người lo lắng một con huyết ngọc tri thù, không cách nào thủ bảo thành công. Người cũng đừng quên, ta từng là sư phụ của cực âm, cũng tù qua yêu quỷ chi đạo. Hẳn có luyện thi thuật ta như thế nào lại không có chứ. Nói xong những lời này, miệng huyền cốt khẽ hé phun ra một đám huyền quang lớn khoảng nắm tay, hướng đến thi thể của huyết ngọc tri chu mà vọt tới. Trong nháy mắt, luồng sáng hóa thành một tảng lớn sương mù màu xanh nhạt, đem thi thể bao phủ vào bên trong. Mạng sương xanh này nhanh chóng, bị thi thể hấp thu không còn một chút nào. Một lát sau, hai nửa thi thể vốn không nhúc nhích, chợt tụ hợp lại. Tiếp theo lục quan đại phóng. Một con huyết ngọc tri thù đầy đủ lão đảo đứng lên. Nhìn một màn trước mắt, thần sắc trên mặt hàng lập vẫn như thường, nhưng trong lòng lại sợ hãi vô cùng. Tù tiên giới thực sự là không gì là không có, thật sự có pháp thuật quỷ dị đem thi thể biến thành luyện thi. Luyện thi thuật của ta ra sao? Mặc dù yêu thi tri thù này, thời gian hoạt động của nó không bao lâu. Năng lực của nó so với lúc sống yếu hơn một chút, nhưng phối hợp với con huyết ngọc tri thù kia đoạt lấy bảo hoàn toàn không có vấn đề. Sau khi lấy ra bảo vật, bộ thiên đàng bên trong đó có một viên, ta cũng không cần, đều tất cả cho ngươi. Có bảo bên trong hư thiên định cũng phân cho ngươi một nửa, nhưng mà hư thiên định phải giao cho ta mới được. Giao dịch này, ngươi cảm thấy thế nào? Viện quốc thao túng yêu thi tri thù kia, đi lại vài bước, xoay mặt lại, nhìn hàng lập tự tin nói. <cười> cho dù lời ngươi nói có phóng đại như thế nào, ta sao biết được, một khi hư thiên định đi ra, ngươi có trở mặt hay không? Dù sao thì thu vi và công pháp của ngươi đều cao hơn so với ta một tuần. Hàng lập đầu tiên là trầm ngâm một chút, sau khi dị sắc trong mắt chớp đồng, không chút khách khí nói. Huyền Cốt sau khi nghe xong những lời này, trong lòng ngược lại vui mừng vô cùng. Mặc dù khẩu khí của Hàng lập có chút ương ngạnh, nhưng rõ ràng đã có bảy tám phần đã thỏa hiệp, chỉ là muốn thỏa thuận một chút mà thôi. Vì vậy Huyền Cốt cười khẽ, vội vàng nói, Hàng lập, ngươi cũng đừng quá tự khiêm tuấn, nếu ta đoán không sai. Thì nếu chân thật chiến đấu, khả năng thắng bại của hai chúng ta đều là 5 năm. Tuyệt không phải trong nửa khác là có thể phân ra sinh tử. Những người khác bất kỳ lúc nào cũng có thể trở lại. Người cho rằng ta sẽ cùng với ngươi dây dưa sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta đoạt bảo vật, bây giờ ta sẽ đem cách thức luyện chế cựu khúc lên sâm giao ra cho ngươi. Xem như là một chút thành tâm khi liên thủ cùng ngươi. Huyền Cốt nói xong những lời này, không hề do dự. Bàn tay vừa lộn lên, liền có một khối ngọc dạng của kính xuất hiện trên tay, sau đó phóng về phía hàng lập. hàng lập khoát tay một cái, ngọc dạng phóng tới nhẹ nhàng, nắm trong tay. Sau khi thành quang chợt lé một cái, bạch sắc ngọc dạng bị một quan đoàn bao phủ vào bên trong. Huyền cốt thấy bộ dáng cẩn thận của hạng lập, chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không có nói gì. Mà hàng lập bắt đầu dùng thần thức quét nhanh qua nội dung bên trong của ngọc dạng Tuy hiện tại không có thời gian kiểm tra kỹ cách thức luyện chế trong đây là thật hay giả, Nhưng thoạt nhìn không giống như làng hủy tào, bên trong quả thật có nói về linh dược cựu khúc linh sâm, cũng còn có hai ba loại dược tài phù trợ. Hằng lập chưa nghe qua bao giờ. Hằng lập sau khi đánh giá một hồi liền không khách khí, đem ngọc dạng thu vào trong túi trữ vật, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Huyền Cốt bình tĩnh nói: Tốt, giao dịch này ta đáp ứng. Bây giờ bắt đầu thù bạo chứ? Nếu như đã quyết định ra tay, Hằng lập sẽ không phải trì hoãn thêm, chỉ làm cho nguy hiểm tăng thêm mà thôi lúc này hắn hướng vào túi linh thú vỗ một cái, một đạo bạch quang khác bắn ra, một con huyết ngọc truy thù dự tần xuất hiện trước mặt hắn. tôi húc, trên mặt huyền cốt lộ ra vẻ hưng phấn, đi lên trên đài cao lệnh cho yêu thi truy thù kia phùng đà thù vọng chuẩn bị tất cả sẵn sàng. hàng lập bên này cũng tỉnh táo ra lệnh cho huyết ngọc truy thù phùng đà bạch sắc thù vọng ở trên đồng khẩu hư thiên đỉnh. nhanh một chút đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu. mặc dù công pháp của ta có hạn chế. Không cách nào thi triển đa cuồng bạo chi thuật. Pháp thuật phụ trợ có thể thi triển được một ít, nhưng hiệu quả hơi kém một chút. Huyện quốc hướng tới huyết ngọc tri thù bên cạnh Hàng Lập, đánh một vài pháp quyết không giống nhau, đồng thời giải thích cho hắn. Nhất thời con huyết ngọc tri thù tiến vào trong trạng thái cuồng bạo. Trên người ngoài huyết sắc đỏ tươi như máu, còn có hai màu xanh đen khác nhau. quang mang không giống nhau, lưu chuyển không ngừng, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Hàng Lập hơi nhíu mày, không nói gì thêm. Dù sao nếu không có pháp thuật phù trợ thì huyết ngọc tri thù quả thật không thể nào kéo được hư thiên định lên. Sau đó, huyết ngọc tri thù và yêu thi tri thù kia đồng thời gia tăng pháp lực, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ kéo lên. Đại cao lại chấn động kịch liệt, làm quan toát ra. Lần này không có lão giả nhau Sam làm phép hỗ trợ, tự nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Hàng lập vội vàng xuất ra một vòng bảo hộ hỏa thuộc tính quanh thân, đem linh tề phối phóng đạo uy lực lớn nhất. Cả người phản phất như đang đắm chìm ở trong bạch quang thành nguyên kiếm thuận cũng được mở ra. Một tầng mang thuận màu xanh xuất hiện phủ lên chân thể của hàng lập, bên trong còn mơ hồ có thể nhìn thấy một ít màu vàng lẫn trong đó. Lục khí trên người huyền cốt cũng bàn trướng lên, quy khí nộng đậm, đậm đưa thân thể hắn bao vây vào bên trong. Đều đã chuẩn bị tốt. Mặc dù dưới sự ảnh hưởng của hàng khí, hàng lập vẫn có chút lạnh đến tầng xương, nhưng dưới tình huống đem thành nguyên kiếm quyết bên trong cơ thể toàn lực vận chuyển, Cuối cùng vẫn có thể chống cự được, không bị đóng băng. Điều này làm cho hàng lập thấy rõ tu sĩ Nguyên an Kỳ và tu sĩ Kết Đan Kỳ có sự khác biệt rất lớn. Lão giả nhỏ sau kia, lúc trước chỉ là tiện tay lập nên một vòng bảo hộ, đã đem hàng khí bài xích ra bên ngoài, một chút lành cũng không có. Hàng lập thở dài một tiếng, đem đà bộ phận tinh thần tập trung trên đồng khẩu, một bộ phận nhỏ tự nhiên là coi chừng huyền cốt. Dù sao, thì lão ma này nói cũng chỉ là lời biện lưỡi mà thôi, hẳn vẫn phải hết sức thần trọng. Dưới sự cố gắng hết sức của huyết ngọc tri thù, cảnh hư thiên định xuất hiện cũng giống như lúc trước, nó được từng chút, từng chút một kéo lên. Không biết vì sao, so với lần trước, hàng lập cảm thấy nó chồng hơn rất nhiều, thù tây kia, nhích động từng tấc một, dường như tổn hao không ít thời gian. Điều này khiến cho trong lòng hàng lập cấp bách hơn nhiều, vàng nhất, mấy lão ma kia quay trở lại, như vậy thì cực kỳ không ổn rồi. Huyền cốt bên trong, lục khí từ Hồ Đức Trấn Định, bất quá theo làm quang trên đồng khẩu xuất hiện ngày càng nhiều, trong mắt hắn dần dần xuất hiện sự cuồng nhiệt. Dưới sự chăm chú của hai người, thời gian chậm rãi trôi qua, Hư Thiên Định được kéo lên ngày càng cao, cũng không biết mang hồ tự đã dẫn đám, đám lão quái vật kia đi đâu, thật sự vẫn chưa có quay trở về, điều này khiến cho trong lòng Hàng Lập vẫn đang lo lắng, cũng âm thầm cảm thấy may mắn không thôi. Đột nhiên, Hàng Lập và Huyền cốt đang nhìn chằm chằm vào đồng khẩu đồng thời bay lên không trung. Sau đó, ngọn lửa màu lam kia rốt cuộc cũng xuất hiện trên đồng khẩu. Làm hòa thật lớn, lạng đã đem cả đài cao biến thành một thế giới băng lần nữa. Hằng lập nhìn chậm chậm vào bóng đen bên trong làm sắc băng nhiễm, trong lòng cực kỳ hồi hộp. Hồ. Bảo định xuất hiện lần trước, bởi vì hằng chú ý đến cử động của các lão ma nên cũng không có cẩn thận quan sát qua bảo định ấy. Bây giờ hằng mới có thể chân chính nhìn thấy chân diện mục của bảo định này, mặc dù chỉ lộ ra một bộ phận nhỏ thôi. Nhân bộ dáng của Hư Thiên Định đã thu vào trong mắt cụ Hàng Lập. chương 489 Thu Định Định Định có một cái nắp đầy hình tròn, bốn phía có điều khắc cây cối, các loài cá và thú vật khác nhau. Thoạt nhìn đơn giản vô cùng dần lại trong đất sống động, thậm chí khiến cho trong lòng Hàng Lập cảm nhận được khí tức mang hoang viên cổ. Định này vừa mới xuất hiện khỏi đồng khẩu, liền bắt đầu phát ra những tiếng vang rất nhỏ, âm thanh càng lúc càng lớn đồng thời làm sắc ban nhiễm vây quanh bạo đỉnh này cũng u u mấy tiếng cao lớn hơn mấy lần. Hằng Lập và Huyền cốt vẫn đang đứng ở phụ cận đồng khẩu, cơ hồ sắc mặt đồng thời đại biến vội vàng bay ra ngoài. Chỉ thấy chu vi mười trường quanh tế đàn đều được ánh sáng màu lam kia chiếu sáng hoàn toàn bị đóng băng lại. Trừ quan nhiễm đang chấp động trên đồng khẩu kia ra, thì chỉ còn con huyết ngọc tri thù và yêu thi tri thù ở gần đồng khẩu kia là đang hoạt động tự nhiên trong huyết quang thôi. Tất cả những thứ khác đều hoàn toàn bị đóng băng. Hạng Lập và Huyền Cốt nếu đi chậm một chút cũng nhất định sẽ bị đóng băng. Tế đàn lúc này dường như đang bị một màn thủy tinh màu xanh bao phủ vào bên trong. Vậy làm thế nào mà lấy bảo vật đây? Hạng Lập nhìn thấy cảnh tượng đóng băng kinh người này không khỏi biên sắc, hướng tới Huyền Cốt hỏi: loại cảnh tượng này từ hồ ngay cả linh lực cũng muốn bị đóng băng. Hạng Lập tự nhiên không biết như thế nào mới có thể xuống tay thủ bảo. Không sao. Ta tự có biện pháp thu định ra bên ngoài kìm làm băng diễm kia. Huyền hồn quỷ hỏa ta tu luyện cũng là vật chính âm chí hạn. Mặc dù không thể nào so với băng diễm này, nhưng để cách ly một đồ vật vẫn có thể làm được. Trong lúc đó, người nhân cơ hội này đem bảo định này ra khỏi đồng, sau đó thu lấy. Huyền cốt nhìn ngọn lửa màu lam kia, mắt không có chớp nói, bộ dáng trình trọng cực kỳ. Mặc dù nói lạnh lùng như vậy, nhưng Hàng Lộc lại từ trong đó, nghe ra một ti hưng phấn. Thần sắc Hàng Lộc không khỏi biến chuyện đối phương lại chủ động đi đối phó với làm sắc băng diệm nguy hiểm cực kỳ kia, để cho hắn thu lấy bảo định. Điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, khuôn mặt không khỏi mang theo sự cổ quái nhìn đối phương một cái. đều nói là bà này có lòng tốt như vậy, hàng lập tuyệt đối không tin. nhưng đối phương lại nói như vậy, tự hồ không có vấn đề nào, chẳng lẽ thu lấy hư thiên Định này lại càng nguy hiểm hơn? trong lòng hàng lập xuất hiện một tiên nghi hoặc. đương nhiên nếu Huyền Cốt đề nghị để đối phó với băng diệm kia.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 Hỏa trụ này không phải hồng cũng không phải trắng, màu sắc chuyển đổi qua lại giữa trắng và xanh, không có một tiêu âm áp nào, ngược lại làm cho người ta cảm giác được lạnh lẽo vô cùng. Hàng lập mở to đôi mắt ra, nhìn kỳ hỏa trụ quỷ gì kia, áp vào trong làm sắc bàn phong. Trong nháy mắt, ba loại quang mang đang xen với nhau, truyền ra tiếng kim loại ba chạm nhau rất khó nghe, khiến cho hai hàng lông mày hàng lập không khỏi nhiễu lại. Bất quá, đôi mày hàng lập vừa nhiễu lại lập tức giãn ra. Bởi vì hỏa trụ màu xanh đen kia thật sự tách ra được một cái thông đạo, nhằm đến làm gì mà trung tâm tế đàn mà phóng tới. Thấy như vậy, Hàn Lộc cũng bắt đầu khẩn trương lên, tâm thần nhanh chóng cùng với con huyết ngọc tri thù liên hệ với nhau. Chỉ cần đối phương có thể đem hư thiên đỉnh và kìm lam băng diễm tách ra, hắn sẽ lệnh cho huyết ngọc tri thù phát lực, rốt cuộc hỏa trụ dưới sự thúc dục của huyền Cốt cũng đi tới được đồng khẩu. Đối mặt với làm sắc băng diễm đang lưu chuyện kia, nó chỉ dừng lại trong chốc lát liền bạo liệt ra. Trong nhái mắt, hoa trụ biến thành một bông sen lớn màu xanh đem cả băng diễm cùng hư thiên định bên trong mà bao phủ lấy. Nhìn như vậy trong lòng hàng lập chợt cả kinh. Ý niệm đầu tiên trong đầu hắn chính là huyền cốt chẳng lẽ đã đổi ý muốn độc chiếm hư thiên định. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cầm đồng hoàng ngụ sắc kia vào trong tay, trở nên dị thường cảnh giác. Nhưng một màn phát sinh tiếp theo, khiến cho trong lòng hàng lập an tâm hơn. Bởi vì sau đó, hoa sen thật lớn kia đem làm sắc băng diễm tách ra ngoài mà hư thiên định kia lại giống như là hư ảo, đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. chống ngực hàng lập đập nhanh hơn, trên mặt vì hưng phấn mà nhố màu hồng. Hắn một bên thầm thang công pháp của hiền Cốt Thần Diệu, một bên tâm niệm vừa chuyển phân phá huyết ngọc tri thù, liều mạng dùng sức. Thủ ty lúc đầu đang căng thẳng kia, lập tức phát sinh ra âm thanh, sau một trận rung động kịch liệt thì kỳ tích liền xuất hiện. Bảo điện phạt nhìn như nặng ngàn cân kia, là dưới sự lôi kéo liều mạng của huyết ngọc chi thù, liền bắn về phía Hằng lập chợt như trở nên nhẹ bỗng Hằng lập đầu tiên là vui vẻ, sau đó trong lòng rùng mình. Hắn không dám dễ dàng mạo hiểm, vội vàng vươn hai tay lên. Một kiếm quan màu xanh từ trong lòng bàn tay bắn ra, nhưng tại nửa đường liền lập tức biến đổi, hóa thành hai sợi dây ở hai bên bạo đỉnh. Sau đó đồng thời phát lực, nhất thời định lô cách hằng lập ở ba bốn trường liền dần tại chỗ. Thấy có thể khống chế nhẹ nhàng hư thiên đỉnh, hằng lập ngược lại cảm thấy có chút gì đó không đúng. Hắn mơ hồ hiểu được thu bạo thuận lợi như vậy khẳng định là cùng với kiềm lam ban diệm cách rời với bảo định này có quan hệ rất lớn. bất quá ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên trong đầu hắn mà thôi. hắn không kịp suy nghĩ nhiều kiếm khí đã biến thành sợi dây kia rung lên. bảo định lúc này đã được một đào chân nguyên màu xanh bao lấy chậm rãi bay về phía hắn. tiếp theo một trận chú ngự trầm thấp vang lên hư thiên định bên trong thành quang nhanh chóng thu nhỏ lại chậm rãi rơi vào bên trong bàn tay hắn hết thảy đều thuận lợi như vậy. Một chút ngoài ý muốn cũng không có xuất hiện. Hàng lập dùng ngón tay, nhẹ nhàng cọ lên trên đỉnh, vẫn không dám tin tưởng rằng bảo đỉnh được xưng là đệ nhất bảo vật tại loạn tinh hải này lại tới tay hắn. Đỉnh này không phải là giả chứ? Hàng lập ngưng thần nhìn vào tiểu đỉnh lớn khoảng nắm tay, trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ cổ quá như vậy. Nhưng lúc này, một trận cuồng tiếu các đứt suy nghĩ quá dị này trong đầu hàng lập.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 Càng làm cho người ta kinh ngạc hơn, chính là bên ngoài quang cầu, thỉnh thoảng vẫn có dòng điện đen nhánh, không ngừng bắn ra xung quanh, cũng không ngừng phát ra tiếng sấm rất nhỏ. Sắc mặt hàng lập thay đổi, chẳng để chú ý chính thức huyền cốt lão ma chính là không đợi cho hàng lập cẩn thận từ đánh giá ý nghĩa của một màn trước mắt. Quang cầu trong tay của huyền cốt từ từ bay lại về phía hàng lập, cách hàng lập trường mười trường thì ngưng di chuyển, ánh mắt hắn rơi trên tiểu đỉnh hàng lập đang nắm chặt trong tay. Tốt! Người cũng đạt được hư thiên định rồi, xem ra kế hoạch của ta không có sai gì. Huyền quốc nhìn hư thiên định, trong mắt lộ ra sự cổ quái. Hàng lộc nghe xong lời này hừ một tiếng, vẻ mặt cảnh giác nhìn huyền quốc, nhưng lại không có lên tiếng. Nhìn vẻ mặt của ngươi, tự hồ đã đoán được điều gì? Mặc dù ta rất muốn giải thích cho ngươi một chút, nhưng ngươi lại phải lập tức chết đi. Thời gian của ta đã không còn nhiều, để cho ngươi là một con quỷ hồ đồ, trong lòng càng thoải mái hơn một chút. Huyền quốc thản nhiên cười nói. Trong lòng hàng lập chấn động, đối phương kỹ đồ giúp người đoạt bảo rất rõ ràng. hắn lúc này không muốn lãng phí miệng lưỡi, tìm hiểu nguyên do, hơn nữa cũng không muốn nói lời thừa, sắc mặt trầm xuống ra tay trước. khoác tay một cái, 5 vòng đồng trên tay lập tức bay ra, ánh sáng bờ chợt vé lên, sau đó không cần nhìn thấy bóng dáng của nó. Sau một khắc trường nó chỉnh tề xuất hiện trên cổ và tứ chi của lão ma. chương 490, Ít Tà Thần Lôi và Tu La Thánh Hỏa ngay tức thời năm vòng đồng, nhanh chóng nhỏ lại, khóa chặt cổ tay và cổ chân của lão ma huyền cốt. Ngụ hành hoàng, cái cổ bảo này tuy cũng coi như là một loại có tên tuổi khá lớn, dùng đối với tu sĩ dịnh lên căng, tù vì cách xạ tù vị của tu sĩ sử dụng và tu sĩ bản môn tà đạo như chúng ta, các bạn chẳng có tác dụng gì. Huyền cốt tuy bị ngũ hành hoàng siết giặt, nhưng mặt lại lộ ra về chế nhạo nói. Sau đó hắn quả nhiên sử dụng tay như bình thường, vụ lên quan cầu đang ở trước ngực. Bề ngoài quang cầu chấp lóe một trận, buộc một tiếng, tự động rút ra một cái lỗ to. Lòng quang ở trong đó lưu chuyển không ngừng, tiếp theo một ngọn lửa thật dài phun ra. Ngọn lửa này cực kỳ thông linh, sau khi nhẹ nhàng cung lấy cổ và tứ chi của huyền cốt, thì ngũ hành hoàng nguyên bản siết chặt, tròng nhai mắt, bị một tầng băng tuyết đóng đông lại. Sau đó thân hình lão ma vặn vẹo một cách khó tin, đình đang, âm thanh thành thủy liên tiếp vang lên, ngũ hành hoàng giống như bậc chết, từ trên trời rơi xuống thạch đài tâm tình của hàng lập trầm xuống không chút suy nghĩ liền hé miệng bảy thanh tiểu kiếm từ trong liên tiếp bay ra sau đó tụ hợp nhau lại tạo thành một thanh cửu kiếm nhanh chóng chém xuống người huyền cốt lão mà thấy vậy trên mặt lộ xuất ra một tia ngưng trọng hắn đưa hai tay bao lấy quan cầu biết đứt trên đó lại to thêm vài phần từ trong phồng ra một mạng lớn làm sắc hỏa diệm trong dây mắt hỏa Diễm hóa thành một con băng long ngụ trảo. thân thể lóe lên hàng quang trong suốt lấp lánh Hải mong vuốt phía trước ngăn cản cử kiếm, rồi không chút khách khí, phun ra luồng khí màu xanh lam, công kích lên thân kiếm. Quang hòa của cử kiếm liền ảm đạm, trên mặt kiếm lờ mờ xuất hiện một lớp băng và bắt đầu trở nên chậm chạc. Ấm, ẩm, âm thanh sấm sét vang lên, mấy đạo hồ điện kim sắc xuất hiện trên thân của cử kiếm, hùng hằng công kích về hướng băng long, đẩy lùi nó ra xa mấy trường, giúp cử kiếm phá tan vòng kiềm kẹp. Còn muốn chạy. Bạn thường nhân đã dự đoán được phát bạo kim lôi trúc này của ngươi, chắc chắn không còn nhiều ít tà thần lôi. ta xem người hôm nay có thể phát động được bao nhiêu lần? Huyền cốt khẽ miệng, cười ác độc nói. Sau đó, lão mai chỉ về phía bàn long ra lệnh nó tiếp tục công kích về phía cử kiếm. Hàng Lộc nghe xong lời đó, trong lòng không khỏi khẽ động. Mặc dù đối phương làm ra vẻ như không có gì, nhưng hắn vẫn lờ mờ cảm giác được, dường như đối phương vẫn có một tia ý tứ sợ hãi đối với ít tà thần lôi. Tuy nhiên, Hàng Lộc cũng chẳng có thời gian ngầm nghĩ vấn đề đó, mà vội vàng xa ra một đạo pháp quyết màu xanh lên thân cự kiếm. Tiếp theo hắn điểm chỉ, cự kiếm liền lay động dữ dội một trận, hóa ra thêm hai thanh cự kiếm giống đúc như bản thể, đó chính là chiêu kiếm mạnh phần quan thuật trong Thanh Nguyên Công Pháp. Hai thanh cự kiếm đồng thời bắn ra, nhưng đạo điện hồ kim sắc to lớn, trực tiếp nghênh đón bằng long, thanh còn lại thì lóe lên, chém về phía Huyền Cốt. "Gì?" Huyền Cốt khẽ thốt lên kinh dị. Việc hàng lập vẫn còn thừa sức để phát động ít tà thần lôi lớn như vậy, khiến cho lão ma có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng kinh ngạc khi thấy chiêu thức, kiếm ảnh phần quang thuật, có thể biến ra thêm hai thanh cử kiếm thật sự. Nhưng thần sắc sừng sốt kia lập tức tiêu biến, hẳn không nhanh không chậm, vội lên quang cầu trong tay, làm sắc băng nhiễm lại phun ra thêm lần nữa. Lần này băng nhiễm đột nhiên chớp động vài cái trước người lão ma, sau đó hóa thành băng thuận hình tam giác trực tiếp, ngăn chặn thế đột kích của cử kiến.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 Một áo khoác màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở trên thân hình, mặc dù hắn vẫn chưa có rơi vào bước đường cùng, nhưng vẫn phải chuẩn bị tốt một số đường rút. Tiếp theo, hạng Lập không chút chần chừ, hai tay chập lại, thần sắc trở nên trĩnh trọng. Bùm bụm, một trận âm thanh sấm sét vang lên, ở giữa hai bàn tay xuất hiện một quả cầu màu vàng nhạt, trên mặt điện hồ không ngừng chớp lóe. Quả cầu này chỉ to khoảng vài tấc, nhưng sau khi được hạng Lập điều động ít tà thần lôi còn sót lại trong cơ thể, liền lập tức bành trướng lên vài lần. Trọng nhái mắt, đã to khoảng vài thước. Phía đối diện, huyền cốt đang thao túng kìm lam băng nhiễm, cũng muốn dùng một kích phá tan hai thanh cử kiếm, nhưng thấy mạng này, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, tròng mắt hiện lên vẻ khó tin. Hắn thật sự không thể tin cảnh này đang xảy ra trước mắt mình. Hàng Lộc vẫn còn có năng lực, hình thành nên lôi cầu lớn như vậy. Đối phương rốt cuộc là có bao nhiêu thanh phi kiếm chế tự kim lôi trước đây. Trong lòng hắn thấp thỏm bất an phải biết rằng lão ma được nhân trợ mặt là vì hiểu rõ nhất hàng lập chẳng phí bao nhiêu sức lực ngay cả khi hắn vừa mới thu được làm sắc ban diệm uy lực cực lớn này mặc dù vừa mới đắc thủ và chưa bị luyện hóa để dùng hợp thành tu la thánh hỏa nhưng dưới sự áp chế của huyện hồn âm hỏa và ích tà thần lôi trùng quy lão ma cũng có thể miễn cưỡng sử dụng ích tà thần lôi có thể chống lại công kích của làm sắc ban diệm và huyền cốt đương nhiên biết hàng lập có phi kiếm chế tự kim lôi trúc cũng đồng dạng phong xuất được loại thần lôi đó. Thế nhưng ngay cả như vậy, việc đưa Hàng Lập vào chỗ chết cũng chẳng phải là điều không thể. Bởi vì theo dự đoán của lão ma thì ít tà thần lôi của Hàng Lập đã dùng gần hết, dù may mắn còn một ít nhưng tuyệt đối không quá nhiều, do đó không có khả năng ngăn cản được làm sắc ban nhiễm. Với lại cũng chẳng có ai có khả năng nhiều pháp bảo luyện chế từ loại tài liệu hi hữu đó, thế nên số lượng phi kiếm mà Hàng Lập có khiến cho huyền quốc thực sự khó có thể tin tưởng được. Ít tà thần lôi, mỗi khi phóng đa bao nhiêu thì mất đi bấy nhiêu, nếu không có thời gian bồi dưỡng thì sẽ không có đủ thần lôi. Huyền cốt nói thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không tạo cơ hội cho hàng lập làm việc này. Về phần tên nghịch đồ cực âm, hãng tuy rất thống hận, nhưng sau khi đoạt được làm sắc ban diễn và thấy nó có khả năng trợ giúp tu thành tu la thánh hỏa, thì giả tâm của huyền cốt đã đột nhiên nổi lên. Nếu thật sự thành công thì việc sừng bá tại loạn tinh hải cũng không phải là việc không có khả năng và người có pháp bảo kim lôi trúc như Hàng Lập, tự nhiên là đối tượng hắn cần phải tiêu diệt đầu tiên. Dù sao, ít tà thần lôi Thủy chung vẫn là khắc tinh của những tu sĩ chuyên tù quỷ đạo như hắn ta. Cộng thêm việc về sau, hắn câu kết với mang hồ tử, thì chẳng cần Hàng Lập xuất thủ tương trợ, cũng có thể dễ dàng diệt được cực âm. Hàng Lập khi bắt đầu dùng điện hồ trên hai thành cử kiếm công kích, thể hiện sự uy lực không nhỏ, cũng đã khiến cho huyền cốt có chút ngoài ý muốn. Hiện tại lại thấy trong tay Hàng Lập, xuất hiện một quả lôi cầu to lớn như vậy thì Huyền Cốt có chút mông mị. Điều này hoàn toàn không có nằm trong dữ liệu của lão ma. Đối phương chỉ là một tên tu sĩ kết đăng sơ kỳ mà lại có pháp bảo kim lôi trúc nhiều không đếm xuể, khiến cho Huyền Cốt thật sự rất hối hận, một bụng tràn đầy sự kinh hãi và khó tin. Rốt cuộc tên này có bao nhiêu pháp bảo chế từ kim lôi trúc đây? Sự nghi hoặc năng giải đó đã trở thành tòa núi lớn, nặng nề đè lên tâm tình của lão ma. Ngay lúc Huyền Cốt đang ngơ ngơ. Thì quả cầu điện hồi trong tay hàng lập đã to lên khoảng vài thước, bày lơ lửng cách đầu của hắn vài tất, âm thanh vù vù, đình tai nhức óc. Lão mà liền hồi phục tinh thần, nhưng sắc mặt vẫn có chút trắng bệnh. So với lôi cầu này thì ít tà thần lôi lúc trước, căn bản chẳng thâm tháp vào đâu. Ốc, rất tốt, mặc dù ta không biết, ngươi vì sao có nhiều bảo pháp kim lôi trúc, nhưng từ ngày ngươi có nó thì ngươi đã được sắp đạt trở thành kẻ tự địch của tu sĩ chuyên thu quỷ đạo như chúng ta. Hôm nay, bản thượng nhân sẽ để cho người kiến thức một chút lợi hại của Tu La Thánh Hỏa. Huyền Cốt cắn đoan nói, hiện tại hắn đã lầm vào thế cửi trên lưng hổ, chuẩn bị đem ba loại năng lượng hợp thành Tu La Thánh Hỏa trong truyền thuyết. Hy vọng mượn sức nó để tiêu diệt ít tà thần lôi của hàng Lập, trực để xóa đi mối họa tâm phúc. Đương nhiên, bí thuật tạo nên Tu La Thánh Hỏa trong thời gian ngắn rất nguy hiểm. Tùy thời đều có khả năng bị phản phệ, nhưng Huyền Cốt hiện giờ cũng bất chấp. Hắn tuyệt còn nhiều thủ đoàn khác để từ từ triệt tiêu thần lôi của Hàng Lập, hoặc là có thể tạm thời sử dụng bí thuật và pháp bảo tạo ra phòng bảo hộ, chống lại. Nhưng thời gian hắn có thật không nhiều, hoặc dứt khoát để cho Hàng Lập rời đi, hoặc dứt khoát tiêu diệt Hàng Lập trước khi người khác quay lại. Vì vậy hắn cắn răng, đem quang cầu ném ra. Tiếp theo hai tay quay tiếp như bánh xe, từng đào từng đào pháp quyết không ngừng, xả vào quang cầu trước mắt. trong dây mắt, quang cầu trở nên linh hoạt làm sắc họa diệm ở trong nhanh chóng quay tròn, huyễn hồn âm hỏa và họa sắc điện hồ ở bên ngoài lại quay theo hướng ngược lại. Một lát sau, cả quả cầu phát ra hào quang chói mắt. Tiếp theo, một âm thanh trầm thấp vang lên. Vô số tia lửa màu xanh trắng cực kỳ lạnh lẽo phùng ra với khí thế lòng trời lở đất đánh về phía hàng lộc. thần tình hàng lộc ngỡn ra sắc mặt phát lạnh. Hãn tuỳ chưa bao giờ nghe qua cái gì là tu la thánh hỏa, nhưng cũng biết loại hòa diệm này chỉ có hơn chứ không kém làm sắc ban diệm kia vì vậy thần sắc hắn cực kỳ nghiêm trọng, hai tay rung lên, không hề tiếp tục đưa thần lôi vào trong quả cầu ở phía trên, mà mười ngón tay điểm điểm bắt các loại pháp quyết, từ trong miệng vang lên những âm thanh chú ngữ rì rầm, lời cầu kim sắc bắt đầu dài ra, trong nháy mắt hóa thành một cái điện vọng, hình thành một tầng điện quang bảo vệ hàng lập từ đầu tới chân. Sau đó hòa dị màu xám trắng kia không khách khí, cồng kích lên bề mặt của điện vọng, nhất thời kim quang, bạch quang, đan xen quấn lấy nhau tiếng độ như xâm xét đồng thời vang lên chương 491 huyền cốt chi tử điện vọng tuy có thể tạm thời cản đại hỏa diễm nhưng hỏa diễm này lại không giống như vật bình thường nó bùng cháy ở trên mặt trên của điện hồ tạo thành một cái lồng lửa khốn trụ hàng lập ở bên trong hiện tại nếu hắn muốn đào thoát cũng không cách nào làm được càng khiến cho hàng lập lo lắng chính là hỏa diễm thôn phệ từng chút từng chút điện hồ kim sắc mặc dù tốc độ rất chậm nhưng đích xác là làm cho điện võng quanh thân hình hắn từ từ thu nhỏ lại. Đương nhiên, hóa điểm cũng phải tổn ha một chút, nhưng chung quy nó vẫn được coi là áp đảo, chiếm thế thượng phong. Thấy tình cảnh này, Huyền Cốt thở phào một hơi, trên mặt lộ xuất vẻ mỉm cười. Hắn không tin rằng dưới sự bao vây của tu la thánh hỏa, Hàn Lập vẫn còn có thủ đoàn khác để thoát khốn một lần nữa. Rốt cuộc, uy danh của loại hóa điểm tu la, Huyền Cốt tin rằng cho dù Tô sĩ Nguyên anh Kỳ bị vây trong đó, cũng phải liệu mạng tổn thương rất nhiều nguyên khí mới có khả năng thi triển bí thuật đào thoát. Còn đời khi hắn luyện hóa xong thánh hỏa, khôi phục lại tu vi nguyên anh kỳ thời trước, thì việc quét sạch hơn quá nửa loạn tinh hải cũng chẳng phải là vấn đề. Nghĩ tới đây, Huyền Cốt liền im nhèo mắt lại. Hạng lập hiện tại ở trong mắt hắn chẳng khác gì một người chết. Tình huống thật sự càng lúc càng không ổn. Mắt thấy tầng điện vọng phòng hộ do ít tà thần lôi tạo thành sắp bị phá hủy, nhưng sắc mặt Hạng lập vẫn không chút thay đổi. Hai tay nhấc lên, hai đạo điện hồi từ trong phồng ra. Dùng hợp với tầng bảo hộ bên ngoài, điện hồ cũng cũng không ngừng từ trong tay của hàng Lập tuôn ra. Điện vỏ nguyên bản ảm đạm, bỗng nhiên kim quang đại thịnh, không những hồi phục lại kích thước ban đầu, mà còn xuất hiện những tia lôi điện thô to công kích ngăn cản hóa dịểm ở bên ngoài, có xu thế phản ngược trở lại. Còn người của Huyền Cốt, suýt chút nữa phải rớt ra, hắn hiện tại mới biết cái gì gọi là người tính không bằng trời tính. Hàn Lập vẫn còn nhiều ít tà thần lô như vậy, thật sự quá khiêu khích thần kinh của lão ma. Cho dù Thu Lạc Thánh hỏa cao hơn một cấp so với ít tà thần lôi, nhưng số lượng ít tà thần lôi lại nhiều hơn hẳn. Ai có khả năng nhìn ai, thật sự rất khó nói. Huyền Quốc dùng ánh mắt nhìn tròn chọc hàng lập, như đang nhìn thấy yêu nghiệt vậy. Hắn thật sự muốn nhìn trong thân thể không cao to kia, rút cuộc ẩn chứa bao nhiêu kiện pháp bảo kim lôi trúc. Chẳng lẽ đối phương thật sự dụng mãi không hết thần lôi? Ý nghĩa này vừa mới xuất hiện, đã khiến cho Huyền Quốc đột nhiên cả kinh, dùng hàm răng cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình. Cần đau nhất cùng với mùi vị mặn mặn, khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn. Lão ma lắc đầu, đem cái ý nghĩ hoang đường đó bước khỏi bộ não. Ít tà thần lôi dùng mãi không hết, tự nhiên không thể có loại tình huống này. Hắn chỉ là bị số lượng của nó khiến cho bất tự tin. Hơn nữa đối phương đã bị ba phen bốn bận phóng ra nhiều thần lôi như vậy, thì hiện tại khẳng định lượng tồn dư còn rất ít. Hắn chỉ cần duy trì qua giai đoạn quan trọng này là có thể giết chết hàng lập và tự nhiên đống pháp bảo kim lôi trúc sẽ thuộc về hắn. Nghĩ tới đây, tinh thần huyền cốt rung lên, dùng ánh mắt tham lam, nhìn trọng chọc hàng lập rồi ngẩng đầu, nhìn quan cầu đang ở trên không trung. Đối phương có ích tà thần lôi dự trữ chưa phóng xuất, còn hắn vừa rồi đâu có đem tất cả làm sắc băng diễm dùng hóa thành tu la thánh hỏa đâu. Hắn chỉ dùng có nòn nửa mà thôi, bởi vì sợ bị bí thuật phản phệ. Nhưng hiện tại xem ra, chừng đó vẫn chưa đủ giết chết một tên biến thái kia. Chỉ có thể đem tất cả băng diễm đã dùng hợp phóng ra mới tiêu diệt được đối phương. Ngay tới đây, hai tay háng bắt pháp quyết, bàn cầu trong không trung nhanh chóng quay tích, thêm lần nữa phát ra hào quang chói lọi. Hàn Lập nhìn thấy màn này, trong lòng đột nhiên lạnh buốt, giống như dữ liệu của hồn cốt. Hàn Lập sau khi liên tiếp thi triển tà Thần Lôi, lượng mạng chống đỡ làm sắc hỏa diễm và tu la thánh hỏa kia, thì thần lôi đã tiêu hao đến 89 phần. Hiện tại thấy đối phương tiếp tục dùng thánh hỏa để công kích, Hàn Lập tự biết tuyệt đối không có khả năng dùng chút thần lôi còn lại để duy trì. Biện pháp duy nhất Chính là phá vòng vây, chạy thoát rồi mới nói tiếp. Dù hòa diệm của đối phương có lợi hại cách mấy, nếu không tiếp xúc với thân thể hắn thì cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, trong lòng hàng lập đã quyết, hãng đem tất cả ít tạ thần lôi còn dư trong thân thể ra, tròng nháy mắt phóng xuất ra ngoài. Lập tức, hai đạo điện hồ to bằng cánh tay, đồng thời từ trong lòng bàn tay xuất hiện, bắn lên tầng bảo hộ bên ngoài. Điện vọng nhanh chóng chấp lóe lên vài cái, vang lên một tiếng sấm sét rầm rì. Cuối cùng, hóa thành một mảnh hào quang màu vàng nhạt nổ tung. Vô số tia điện để lùi số lượng hỏa diễm còn lại không nhiều ở bên ngoài ra xa. Thần hình Hàng Lập lóe lên vài cái, người liền biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở một địa phương cách đó khoảng vài trường. Trong quá trình di động, Hàng Lập âm thầm lau một đống mồ hôi lạnh. Hàng đức sợ mình sơ ý trong lúc vô tình dính phải một ti hỏa diễm, đối với hắn mà nói là tuyệt đối trí mạng. Bây giờ đã thoát khỏi sự bao vây của tù la thánh hỏa, Hàng Lập không chút do dự Dùng linh lực và chiếc áo choàng màu đỏ Nó liền tự động bay lên Đây chính là hiện tượng khi sử dụng cổ bảo Hắn đã hạ quyết tâm vọt tới bên thạch đài Sau đó lợi dụng thanh trúc phòng vân kiếm Mở đà cấm chế bảo vệ Thừa cơ hội đào thoát Huyền cốt trong thấy vậy Cũng đáng được một chút tâm tư của hàng lập Trong lòng lão ma liền quấn lên Không kịp suy nghĩ để thăng pháp lực Tăng nhanh tốc độ chuyển hóa quan cầu Âm thanh to lớn vang lên Cả quan cầu trực để bùng cháy chồng mắt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 Hắn lò lắng chính là hàng lập sẽ lập tức đào thoát. Nó thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng không thể nào buông tha một mối họa tâm phúc dễ dàng như vậy. Vì vậy, huyền quốc lập tức khoát tay về phía họa cầu. hỏa cầu sau khi rung động lên vài lần, liền bắt đầu công kích đối phương, theo như ý định trong lòng của hắn. Nhưng lúc này, dị biến đột nhiên xuất hiện. Làm quang tàn dư trong trung tâm của quả cầu, bỗng dừng lấy lên vài cái, rồi nổ tung. Lập tức mặt ngoài của hỏa cầu méo mó. Từ trong lờ mờ truyền ra âm thanh sắc nhọn, trong lòng huyền quốc đại kinh, vội vàng không chế dị biến của họa cầu. Nhưng hắn sớm đã quên một việc rằng, tù la thánh họa kia không phải là họa diệm hắn chân chính luyện hóa, chỉ là mượn một chút sức bên ngoài để thao túng mà thôi. Hiện tại chịu đường chấn động do vụ nổ gây ra ở hạch tâm, khiến họa cầu không có cách nào bảo trì ổn định, hoàn toàn mất đi sự không chế, trở nên cuồn bạo, một chút pháp lực nhỏ của hắn càng bạn không thể chế trụ. Huyền cốt chảy mồ hôi lạnh, trong nháy mắt, hỏa cầu liền liên tiếp thay đổi màu sắc, rồi cùng đổ tung tại trên đầu lão ma. Một số tia lửa màu trắng xám bay tán loạn ra tứ phía, mặt mũi Huyền cốt trở nên trắng bệch. Hắn không dám nghĩ nhiều, thân hình nhanh chóng xoay tiết Một bản lớn quỷ khí màu xanh đen xuất hiện, chụp về phía tù la thánh hỏa. Tiếp theo thân hình lão ma bỗng nhón lên, giống như mũi tên vụt bay. Chỉ cần có thể thoát được khỏi phạm vi ảnh hưởng của hỏa cầu, thì hắn có thể bảo vệ được tiểu mệnh của mình. Mặc dù khí thế của quỷ cầu màu xanh đen cực kỳ hung hăng, nhưng khi tiếp xúc với những tia lửa, liền giống như đá chìm đáy biển, biến mất vô ảnh vô tung, các bạn chẳng có tác dụng ngăn cản tí gì. Tùy tốc độ bắn ra của tu La Thánh Hỏa không quá nhanh, nhưng phạm vi quá rộng lớn, chân trước của Huyền Cốt vừa mới tới thì hỏa diệm đã tới chân sau. Và lúc này thanh quang đột nhiên lóe lên trước mặt Huyền Cốt, đồng loạt hơn 10 đạo kiếm quang chém tới, đó chính là do hàng Lập phát hiện thấy tình hình nghịch chuyển, lập tức bỏ qua ý niệm chạy trốn ngược lại còn chớp thời cơ, mười ngón tay liên tục bắn ra kiếm quang, bởi lúc ngăn chặn đường thoát của lão ma. Huyền Cốt vừa sợ vừa giận, trong lòng mở miệng chửi to, nhưng lúc này hắn căn bản không thể tránh né, chỉ có thể cắn răng đưa hai tay tới trước. Tần khí hộ thể lại xuất hiện thêm một lần, cố gắng chống lên, đợi tới khi một đạo kiếm quang đến trước thân hình, hắn mới hé miệng phóng ra một đạo lục mang, chính là pháp bảo tiểu tiên do kim lôi trúc chế thành. Lục mang sau khi phá hủy bốn năm đạo kiếm quang, cuối cùng cũng bị đánh bay sang một bên kiếm quan còn lại không chút khách khí công kích lên hai tay của Huyền Cốt ầm ầm năm sáu âm thanh nổ tung liên tiếp vang lên Huyền Cốt hiển nhiên đã đánh giá thấp uy lực thanh nguyên kiếm quan của hàng lập mặc dù không việc gì khi dùng tay trực tiếp ngăn cản nhưng vẫn có hai đạo hào quang cùng đánh trúng thân thể của hắn khiến do thân hình lão ma run lên vài cái không tiếng mà còn lùi lại vài bước lần này Huyền Cốt hồn phi thiên ngoại sắc mặt hắn tràn đầy vẻ kinh hoàng Vội vàng thò tay vào áo, tìm cái gì Nhưng một tia lỗi nhìn rất nhu nhược Đã vô thành vô tức, rơi xuống đầu vai của hắn Xèo, một tiếng họ diễm màu trắng sáng bốc lên Huyện cốt không kịp kêu một tiếng thảm thiết Thần hình liền hóa thành cho bụi Biến mất vô ảnh vô tung Phạm Nhân Tu Tiên Chương 492 Kiền Lam Châu Họa Diễm màu trắng xám sau khi đem huyền cốt, hóa thành cho bụi đã ngưng tụ trở lại thành những ti lửa xinh đẹp lơ lửng trong không trung. Nhưng tại thời điểm này, không biết là do lão mà chết đi, tạo thành dị biến tất cả các ti lửa rơi xuống đồng thời phát ra một cổ hắc khí màu xanh thậm. Tiếp theo, một ti điện hồ màu đen lóe lên, ti lửa trồng nhai mắt biến thành màu lam, khôi phục hình thái Kiền Lam Băng Diễm. Lập tức, Hạng Lập cảm thấy xung quanh trở nên căng thẳng.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 trong đó chỉ có hàng lập là đang khổ sở cầm cự khiến cho pháp lực của hắn tiêu hao nhanh chóng ôm thầm tiêu khổ không ngừng hiện tại hàng lập mới minh bạch làm sắc hỏa diễm dưới sự khống chế của huyền cốt không biết là do tu vi lão ma không đủ hay là do chưa được luyện hóa qua nên khi công kích hắn chỉ phát huy được một bộ phận nhỏ uy lực chân chính nếu ngay từ đầu nó đã biểu hiện sức mạnh khủng bố như thế này thì huyền cốt chẳng cần dung hợp tù la thánh hỏa làm gì cũng đủ để diện hắn mấy lần vì vậy loại thánh hỏa kia Không có khả năng chỉ có một chút uy lực như kia mới phải, khẳng định nó chỉ hiện lộ một phần nhỏ mà thôi. Hàng lập hoảng sợ suy nghĩ, đoán đúng chân tướng sự tình đến bảy tám phần. Tuy nhiên, hắn không muốn sau khi mình đã vất vả giết chết huyền cốt là bị kiềm lâm băng diễm vô chủ này tiêu diệt một cách oan uổng. Vì vậy hắn cắn răng, một tay, đạp tại túi linh thú đai bên hông, trong túi đó có trên ngàn vạn con về kim trùng. Bây giờ hắn chỉ còn cách dựa vào năng lực thôn phệ của chúng để xem xem bản thân mình có thể mạo hiểm thoát khốn được hay không. Nhưng mặc kệ có thành công hay không, thì những con về kim trùng vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn này, khẳng định không có khả năng nào ngăn cản hàng khí khủng bố của hỏa diệm gây ra và e rằng sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng hôm nay, vì cái mạng nhỏ của chính mình, hàng lộc cũng bất chấp. Bàn tay hắn khẽ động, đang muốn mở túi linh thú ra, nhưng lúc này dị biến lại phát sinh thêm. Kiềm lam băng diễm đang lơ lửng ở xung quanh, đồng thời lói lên vài cái, phát ra một trận âm thanh trong trẻo, giống như đang tiếp nhận mệnh lệnh nào. Chúng động loạt bắt đầu bay lên phía trên, ngừng kết thành một khối. Một lát sau, một đoàn lam quang hình thành tài không trung, mà trong đó có một viên băng châu màu lam lơ lửng. Hàng khí lúc đầu chớp mắt đã biến mất vô ảnh vô tung, dường như chưa từng xuất hiện. Hàng lập vừa mới mở miệng của túi linh thú ra một nửa, liền lập tức ngận ngơ, sau đó sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng.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 Nhìn thấy cảnh này, thần sắc Hàng Lập trở nên trền trọng, không có một chút khinh thường nào. Tay hắn nhẹ nhàng vung lên, điện hồ trói một băng châu, từ từ di động về phía hắn. Nhìn viên châu lơ lửng trước mặt cách khoảng một thước, sắc mặt Hàng Lập hiện ra một tiên lượng lự. Hắn ngưng trọng vươn tay ra, một tầng sáng màu xanh bao phủ chặt chẽ lấy bàn tay, sau đó mới cẩn thận nắm lấy. Tuy cách nhau bởi một lớp chân nguyên rất dài, nhưng Hàng Lập vẫn cảm ứng được rất rõ ràng sự mát lành nhưng tuyệt đối không phải là băng hàng. Hình như sau khi ngưng tụ thành viên châu này thì hàng khí đã thu liệm lại, không lọt ra ngoài một ti nào. Vì vậy hàng lập mới chân chính yên tâm. Hắn thu hồi chân nguyên, dùng ba ngón tay giữ bàn châu, đưa đến trước mặt để quan sát kỹ cạn. Viên châu này có một lớp vỏ cứng màu lam ở bên ngoài, ở trong có hào quang không ngừng chấp động, từ hồ không được ổn định. Hàng lập do dự một chút vì kiền lam băng diễm là vật quý thế gian khó tìm, thậm chí còn có khả năng là bảo vật trên cả hương thiên đỉnh tuy hắn hiện tại không biết làm thế nào để lợi dụng hoặc luyện hóa băng diễm, nhưng bảo hắn vứt đi thì tuyệt đối là không được. Cần phải biết, hàng lập trước sau đã thay qua thanh dương ma hỏa và thiên đô thi hỏa, mấy loại bí thuật lợi hại của ma đào thì trong lòng sớm đã có một tiêu vọng tưởng, muốn mình cũng có một loại ma diễm mạnh mẽ đến như vậy. Còn uy lực của kiền lam băng diễm, hắn đã được chứng kiến tận mắt, tuyệt đối ở trên hai loại ma hỏa kia. Cơ hội tốt được đưa đến tận cửa có thể khiến cho hắn hoàn toàn tâm nguyện, thì tại sao Hạng Lập lại từ chối cho được? Cho dù bảo hiểm một chút, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nghĩ tới đây, kim sắc điện hồ trong tay Hạng Lập phóng ra thêm một lần. Sau đó, tầng đào, tầng đào thần lôi giống như tơ, bảo lấy viền bàn châu một tầng, rồi thêm một tầng. Một lát sau, một quả cầu màu vàng xuất hiện trong tay hắn, chỉ là nó thỉnh thoảng có một tia điện nhỏ ở trên mặt chớp lé không ngừng. Thấy tình cảnh này, Hạng lập mới dần chế an tâm. Trải qua quá trình tranh đấu với Ban Diễm, Hạng Lộc cũng biết được, ít tạ thần lôi miễn cưỡng có khả năng khắc chế thứ hỏa Diễm này. Nếu Bàn Châu nổ tung thêm một lần, thì điện hồ tạm thời bao vây một ít, giúp hắn tranh thủ chút thời gian, không cần phải sợ đột nhiên bị phản về. Hiện tại ít tạ thần lôi trong cơ thể hắn, thực sự không còn chút gì, ngay cả một tia điện hồ nhỏ cũng không thể xuất ra. Nhưng Hạng Lộc căn bản không cần để điều này, sắc mặt hắn mang hưng phấn. Từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái hộp ngọc hình vuông, đem viên châu đặt vào trong rồi cẩn thận cất đi. Hắn bây giờ mới có thời gian bay quanh thành đài một vòng, đem huyết ngọc tri châu đã bị đại thương nguyên khí thu vào trong linh thú. Còn còn lại sớm đã hóa thành thi thể thêm lần nữa, nằm yên không nhúc nhích. Nhưng khi hạng lập bay qua nơi huyền quốc bị tiêu diệt, thì thân hình không khỏi ngừng lại. Sắc mặt hắn mang vẻ khác lạ, khoát tay, một thứ gì đó màu trắng từ trên mặt đất bay về phía hắn. Vật này trắng toát như ngọc, chỉ ngắn vài tất, Hàng Lập vừa nhìn qua đã biết nó là một khúc xương cốt, chỉ là nó lại không bị tù la thánh hỏa luyện hóa thành cho bụi mà vẫn an nhiên tồn tại, khiến hắn kinh ngạc không thôi. Hàng Lập nhớ lại lúc đang ở trong địa đồng, huyền cốt lão ma từ trong đàn xương này đã lấy ra hư thiên tàng đồ. Chẳng lẽ nó giống như thứ gì có thể chứa đựng? Sau khi ý nghĩa này xuất hiện thì hắn đã không chút do dự, đem nó bỏ vào trong túi trữ vật. Hiện tại không phải là thời điểm để nghiên cứu tỉ mỉ, mà phải nhanh chóng ly khai nơi này. Hàng Lập đang muốn bay về phía cầu thang đá, thì trong lúc vô ý quay đầu, thấy mũi tiểu tiễn nằm yên cách đó khoảng vài trường, dường như mất hết linh tính. Hàng Lập nhớ mày khoát tay, một mảnh thanh quang từ trong bán ra, quân lấy pháp bảo đó. Sau khi tùy tiện nhìn nhìn vài lần, Hàng Lập đang muốn thu vào trong túi trữ vật, thì trong một túi lên thú, đột nhiên truyền tới tiếng kêu quá dị. Trong lòng Hàng Lập khẽ động không khỏi lộ ra một tia cổ quái. hắn giấu chặt hai hàng lông mày. sau khi suy ngẫm, đột nhiên vỗ vào túi linh thú kia, một đạo hoàng quang từ trong bắn ra. sau khi xoay một vòng, một con tiểu hầu liền xuất hiện. đó chính là đề hồn thú có khả năng về hồn đàm quỷ. hắn lập há miệng phun ra một hạt châu màu đen vào trong tay còn lại. đúng là minh hồn châu dùng để khống chế đề hồn thú. lúc trước hắn cảm thấy tình huống nguyền giao dễ dàng đem nó tràn cho hắn có chút quá dị. Vì vậy hắn vẫn chưa bắt đầu luyện hóa, nhưng việc xóa đi thần thức của đối phương, trực tiếp dùng viên châu này để điều khiển đề hồn thú trong khoảng thời gian ngắn, thì hắn vẫn có thể dễ dàng làm được. Tại nắm chặt minh hồn châu, hai mắt nhìn tròn trọc tiểu tiện màu xanh bít kia, hàng lập đột nhiên hé miệng, một đoàn đăng hỏa màu xanh bao vây lấy nó, từ từ tiến hành luyện hóa. Sau một lát, tiểu tiện vẫn không có phản ứng gì, giống như một vật chết vậy. Hàng quan trong mắt hàng lập lóe lên. Sau đó, miền khải động đã đem tiểu tiễn nâng lên rồi phân phó đề hồn thú. Đề hồn thú lập tức hịt mũi, một mạng hoàng quang từ trong phun ra, hướng thẳng tới tiểu tiễn đang lơ lửng trong không trung. Tiểu tiễn nguyên bản không nhúc nhích, khi thấy hoàng quang tập kích, đột nhiên lóe lên lục quang mạnh liền, phát ra một tiếng kêu bé nhọn, trực tiếp bay về phía cầu thang. Bộ dáng nó dường như rất sợ hoàng quang vừa rồi. chương 493 Hòa trục chi mê Và trong khoảng thời gian trì hoãn này, Hoàng quang do đề hồn thú đã cuốn lấy tiểu tiện. Lập tức, pháp bảo lé lên vài cái, không ngừng tạt xung hữu đột, bộ dáng như muốn phá đường trốn chạy. Nhưng hoàng quang kia dường như có hấp lực cực kỳ cường đại, dù có giải dù thế nào cũng vô pháp thoát khốn. Đề hồn thú, nếu đã được xưng là khắc tinh của tất cả các loại quỷ hồn, thì hấp hồn thần quang kia không tự nhiên không chỉ có như vậy. Tiểu tiện kia chỉ ngừng chuyển động nửa nhịp thì đã có hơn trăm đạo hoàng quang bé nhỏ bay tới, nhanh chóng bao vây lấy nó. Tiếp theo, hoàng quang đồng thời mạnh mẽ lôi từ trong tiểu tiện ra một đoàn lục quang. Lục quang này dưới sự dây dưa của hấp hồn thần quang không ngừng biến hóa thành các dạng trùng ngư điều thú, thậm chí còn biến hóa khi to khi nhỏ muốn mưu toan thoát thân. Nhưng những sợi tơ hoàng quang màu vàng một khi đã trực tiếp bao vây lấy thì các bạn không có cách nào thoát khỏi, từng chút, từng chút một kéo nó về phía đề hồn thú. Lúc này, lục quang hoảng loạn, sau đó hiện hóa thành một khuôn mặt già nua sợ Hải hướng hàng lập cầu xin. Hàng Tiểu Hữu ạ, người tha cho lão phu một mạng đi, chỉ cần như vậy, tại hạ sẽ tình nguyện làm nô cung phùng Tiểu Hữu là chủ. Bí thuật lão phu biết nhiều vô số kẻ, tất cả đều nguyện ý giao nộp cho đạo hữu. Hơn nữa, hàng đạo hữu chẳng lẽ không muốn biết toàn bộ Huyền Âm Đại Pháp ư? Cho dù là nghịch độ cực âm kia, ta cũng chưa bao giờ đem tận cuối cùng này dạy cho hắn, còn thêm Huyền Hồn luyện yêu đại pháp, đồng thời cơ nghiệp tại hạ tuy bị cực âm chiếm đoạt, nhưng vẫn còn vài tòa động phủ bí mật, trong đó có chứa rất nhiều bảo vật, lão nô đều nguyện ý phụng hiến cho chủ nhân. khuôn mặt quỷ kia càng nói càng nhanh, biểu tình càng lúc càng kinh hoàng, thậm chí còn từ xưng là đồ phó, bởi vì hắn lúc này chỉ cách cái bụi to của đề hồn thú khoảng một tấc mà thôi. nếu thật sự bị hấp nhập vào trong, thì yêu hồn của hắn cho dù ngoan cường chống lại cũng tuyệt đối không có khả năng đào thoát. nghe khuôn mặt quỷ nói những lời dều hoạc như vậy dù hàng lập là người tâm trí kiên định hơn xa thường nhân cũng không khỏi đồng tâm trên mặt lộ ra vài phần trừ trừ có lẽ nhìn ra vẻ giao dự của hàng lập nên khuôn mặt quỷ giống như túm được cành cây cứu mạng liền nói to cho dù đạo hữu không muốn nhận thứ đó chẳng lẽ không muốn biết được nhược điểm công pháp của cực âm không muốn giải trừ âm ký truy tung trên thân người nghe nói như vậy ánh mắt của hàng lập chuyển động vài lần thần sắc cuối cùng cũng khởi động hắn thở dài một tiếng cánh tay nắm Minh Hồn châu nhẹ nhàng vung lên Nguyên bản hoàng quang đang hút vào, đột nhiên dần lại, khiến khuôn mặt quỷ tạm thời thoát khỏi việc hấp nhập vào mũi của đệ hồn thú. sắc mặt của quỷ đầu cực kỳ vui mừng, tinh thần buông lỏng một chút. Hạng tiểu hữu à, hành động này của ngươi tuyệt đối sáng suốt, lưu lại lão phu hoàn toàn có thể. khuôn mặt quỷ miệng cưỡng lộ xuất vẻ mỉm cười, muốn định nọt hàng lọc vài câu, nhưng lúc này đệ hồn thú tiếp tục dùng mũi hít vào, hoàng quang nguyên bản hơi hòa hoảng bỗng nhiên chuyển động, hấp lực so với lúc đầu còn mạnh hơn 3 lần hoàn toàn đem thần thức huyền cốt đang không chút đề phòng hấp nhập vào bên trong một tia phản ứng cũng không có trên mặt hàng lập liền lộ ra một tia lạnh lùng chế nhạo. đệ hồn thú dường như đã ăn quá no nên ngơ ngẩn vỗ vội lấy bụng trên mặt xuất hiện vẻ màng ý giống như con người vậy. hàng lập mỉm cười vùng minh hồn châu trong tay đem nó thừa vào trong túi linh thú. Tụ người làm nô ta sao dám chờ với hổ lão quỷ người sống đã hơn ngàn năm luận về tâm kế ta đều không lại. Cho dù ngươi bà hòa chết chòe, ta vẫn phải tiêu diệt ngươi để đỡ đi một mối hiểm nguy. Bằng không, không biết khi nào ngươi sẽ âm thầm ám toán ta. Hằng lập bước tới vài bước, cầm lấy tiểu tiện màu xanh kia, lẩm bẩm nói: Đến bây giờ, Hằng lập vẫn không hiểu rõ mặt quỷ kia, rốt cuộc là chủ hồn của Huyền Cốt, hay là tàn phát tách ra do lão ma thi triển một bí pháp nào? Quỷ tu chi đạo còn có thần thông phân ly hồn phát, Hằng lập cũng không lấy làm kỳ quái. Tiếp theo, Hằng lập thu lấy Ngụ Hành Hoàng đang nằm cách đó không xa. Nhưng hắn không lập tức rời đi ngay. Lời nói của khuôn mặt quỷ kia thật ra đã đề tỉnh hắn. Không biết cực âm tổ sư đã động tay động chân trên người hắn khi nào. Nếu không trừ bỏ ám ký này thì chỉ sợ hắn vừa mới ra khỏi cấm chế liền bị cực âm tổ sư cảm ứng được. Tùy hàng lập đã dùng thần thức thăm dò qua nhiều lần nhưng vẫn không có phát hiện chỗ nào khác biệt. Nhưng trong lòng hắn đã có chú ý hay ho để tìm ra ám ký. Bằng không hắn đã không chút hạ thủ lưu tình tiêu diệt khuôn mặt quỷ kia. Chỉ thấy Hàng Lập vỗ vào một cái túi linh thú, mấy nghìn con kim ngân sắt giáp trùng bay ra, bám đầy trên thân Hàng Lập. Một lát sau, về kim trùng phát ra tiếng kêu bén nhọn ở chỗ cẳng chân của hắn. Hàng Lập cực kỳ vui mừng, thần niệm đưa ra mệnh lệnh. Tiếp theo, về kim trùng ông ông một trận, sau đó tất cả chúng uồn uồn bay trở về túi linh thú. Hàng Lập không dám chậm trễ, trực tiếp bay tới chỗ cầu thang đá. Thời gian hắn lưu lại đây quá dài, thực sự khiến hắn có chút thấp tha thấp thỏm. Cựu ly và trục trường trong nháy mắt đã tới. Hàng lập hé miệng, phùng ra một đạo thanh quang, dùng thanh trúc phong vân kiếm, tạo ra một cái lỗ to trên vòng bảo vệ cấm chế. Hàng lập hóa thân thành một đạo cầu vòng, bay ra. Dựa theo tính toán của hắn, tốt nhất là đi tới một nơi mật thất nào đó ở tầng 1 hoặc tầng 2. Tiếp theo phá bỏ cấm chế nơi đó rồi truyền tống khỏi hư thiên điện. Về phần mật thất của mấy tầng khác, đối với hắn mà nói thật sự quá nguy hiểm. Vì vậy, Hàng Lập dựa theo lộ tuyến trong trí nhớ của mình, không nói không năng quay trở lại đường cũ. Lúc này tất cả các cơ quan, cấm chế đều đã bị phá sạch. Hàng Lập ngoài trừ việc cẩn thận né tránh mấy lão quái vật kia thì chẳng còn điều gì cố kỳ nên toàn gan lớn mật phi hành. Trên đường đi, một mặt hắn phóng ra thần thức để cảnh giác, một mặt lấy quyển trục cụ kỳ kia ra, đồng thời cũng có thời gian để liếc mắt một chút. Hàng Lập chỉ nhìn qua vài lần liền không khỏi kinh ngạc kêu lên. Nguyên bản tốc độ thanh quang đang bay về phía trước, bỗng nhiên chậm lại. Quyện trục này vừa nhìn thì chẳng có gì đặc biệt. Sau khi mở ra không những không toát ra linh lực, mà nội dung bên trong còn cực kỳ giản đơn, vẽ ngoạc ngoèo mấy đường thô sơ. Nhưng sau khi hàng lập xem qua vài lần, liên hiểu được nội dung của quyện trục, đó chính là sơ đồ kiến trúc phần nội điện 5 tầng của Hư Thiên điện. Cái khác thì không nói, nhưng thạch đài và vài đét bút vẽ cái định nhỏ có hai tai ba chân, tuyệt đối chính là tiêu ký ám chỉ Hư Thiên định. Còn phía trước thạch đài là cái hình vẽ đang xen nhau, khẳng định chính là mật thất thông đạo. Tuy nhiên, điều khiến Hàng Lập kinh ngạc nhất chính là trong tấm bản đồ này, các hình vẽ khác nhau đều dùng bút màu đen, duy nhất có một lộ tuyến sử dụng bút màu đỏ. Điểm cuối của lộ tuyến này là một bức tường cao ở phía bên của nội điện, ở phía sau đó có tiêu ký giống như vẽ một tòa truyền thống trọn vậy. Hàng Lập thấy vậy mới phi hành chậm lại, theo kế hoạch ban đầu của hắn.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 Điều duy nhất khiến hắn lo lắng chính là lộ tuyến này có xuất hiện cấm chế hay cơ quan khôi lỗi mà hắn không thể ứng phó được hay không. Về phần bản đồ thật hay giả thì hắn không quan tâm. Chẳng ai ăn no rồi hơi đi giấu bản đồ trong tảng đá kia để lừa người. Hưởng hộ niên đại của nó quá lâu nét vẽ vẫn bao hàm đầy vẽ nguyên sơ vừa nhìn đã biết cùng thời kỳ với hư thiên định chắc chắn sẽ không có ai vô công rồi nghề thực hiện trò vui này hết. Đang lúc Hàng Lộc do dự thì người đã tới chỗ giao nhau tiếp theo. Hắn không khỏi nhìn trái nhìn phải có chút không quyết đoán. Đành vậy, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm thì cùng lắm là quay trở lại đường cũ. Dựa theo tiêu ký trên quyển trục thì lộ tuyến này cũng chẳng dài, sự nguy hiểm so với kế hoạch dự tính ban đầu ít hơn rất nhiều. Hưởng hồ hắn cũng không tin, địa đồ nhìn giống như sinh lộ để thoát thân, sẽ bày một con đường quá nguy hiểm cho người cầm nó. Nghĩ tới đây, Hàn Lập liền không chút chần chừ, hai tay dừng lên, mấy đạo bạch quang bắn ra. Sau đó trước mặt liền xuất hiện mấy con cử viên khôi lỗi, chúng dưới sự điều khiển của Hàng Lập lập tức quẹo qua một cái thông đào khác, còn Hàng Lập thì mang theo vẻ mặt thần trọng đi sát theo sau. chương 494 Diệm Nữ và Linh tuyền Sau khi dậm chân theo lộ tuyến vẻ bằng mực đỏ trên bản đồ, rẽ trái quẹo phải vài ba lần, bất luận là cấm chế hay khôi lỗi, hắn cũng chẳng gặp qua, rất dễ dàng đi đến trước bức tường cao kia, nhìn nhìn bức tường cực kỳ bình thường kia.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 Tay kia khẽ đẩy tới, trên bức tường đá đã xuất hiện một cái lộ thủng nhỏ, bên trong là một màu tối đen. kiểm quang được nhiên biến mất, từ trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một quan cầu màu trắng lơ lửng, từ từ bay vào phía sau bức tường. Hạng lập không chút chậm chạp, thân hình khẽ động, nhẹ nhàng đi vào bên trong. Đây là một gian mật thất không lớn, cao không quá hai trường, dài động chỉ khoảng 6-7 trường, trên mặt đất phụ kín một lớp bụi bặm rất dày Thế nhưng ở giữa căn phòng lại có một tòa truyền tống trận cực kỳ dạng đơn. Pháp trận được bố trí xiên xiên xèo xèo, trên có khắc các loại phù văn thô sơ, dường như do một người không biết trận pháp bắt chước dựa theo hình vẽ. Hàng lập nhíu mày, chẳng lẽ nó không thể dùng hay là đã bị hư hỏng từ lâu? hắn đi tới vài bước, lợi dụng kiến thức về trận pháp của mình để kiểm tra một chút truyền tống trận này. Sau một hồi lâu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm ra, tuy nó cực kỳ thô sơ nhưng vẫn có thể dùng được. Đồng thời hắn cũng nhìn ra đây không phải là một cái truyền tống trận với khoảng cách xa. Phọn Trần sau khi tiến nhập cũng không bị đưa tới một nơi xa lạ nào đó cách 10.8.000 dặm. Hàng Lập lấy đa bài khối lên thành, nhanh chóng đặt vào bốn phía của truyền tống trận. Một hồi âm thanh ông ông vang lên, pháp trận xuất hiện ánh sáng quỳnh quang nhàn nhạt. Thế cảnh tượng đó, Hàng Lập liền miệng cười. Tuy nhiên, hắn không lập tức truyền tống đi mà quay đầu nhìn cái lộ thủng do mình tạo ra vẻ đàm chiêu, ngậm nghĩ điều gì? Sau đó hắn đề qua, một vài loại tiểu pháp thuật phục hồi được thi triển ra liên tiếp, đống đá vỡ lập tức chám vào lỗ thủng, làm cho bức tường trở lại hình thái như cũ. Lúc này hắn mới phụi phụi tay, bước lên truyền thống trận, rồi biến mất vô ảnh vô tung khi Bạch Quang lóe lên. Một lát sau, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại trong một mạng vũ khí lờ mờ, có chút ẩm ướt và ấm ấm, ngoài ra còn có một làn hương thoang thoảng truyền tới. Hàng Lập vẫn đứng trong tòa pháp trận cụ kỷ, ngạc nhiên nhìn về phía trước, miệng hắn liền há ra thật to, sau nửa ngày vẫn không khép được. Ở địa phương cách đó khoảng một trường có một hồ nước màu trắng sữa, rộng khoảng vài chục trường, vũ khí và làng hương kia chính là từ nơi đó tỏa ra. Nhưng khiến hắn kinh ngạc không phải là điều đó mà chính là trong hồ nước có một nữ tử đang xích lọa nửa người đang đối mặt với hắn. Những đường cong đầy đặn, cực kỳ mê hồn da thịt trắng nõn như ngọc cùng với mái tóc rối đèn nhánh và đến tận thắt lưng, không cần nói cũng biết đó là một mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp Diễm ngộ loại này khiến môi miệng Hàng Lập không khỏi khô khốc nút nước bọt mơ màng nhưng khi đưa ánh mắt nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đang mang vẻ khó tin thì Hàng Lập lại ngợn ra, lột xuất một tia cười khổ Nguyện cô nương thật khéo quá chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này nhưng hình như thời điểm mà Tài Hạ xuất hiện không được thích hợp cho lắm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 ngươi tại sao lại chỗ này? cái tòa truyền Tống trận kia chẳng phải đã bị hư rồi sao? không dùng được nữa mà. ngươi người mau quay mặt đi. bộ dáng nguyệt giao đằng xen vẻ ngượng ngùng và hoảng sợ. nghe vậy, hàng lập liền miệng cười, không trả lời nàng mà thờ ơi đi ra khỏi phạm vi của tòa truyền Tống trận. khẽ lướt qua tình cảnh xung quanh. nơi này là một thạch thất rất rộng, to khoảng ba bốn chuột trường, hai bên có một hai cái cửa đá bình thường. mà đối diện với hàng lập ở một nơi bên bờ hồ kia là đống quần áo màu đen. Và vài ba cái túi trữ vật Trên tượng đá, phía sau vài trường có một phù điêu hình đầu rồng Do bạch ngọc chế thành Ở phía dưới lọm xuống có đặt một cái bình ngọc cổ dài Giống như đang hứng lấy cái gì Nguyên gia vừa thấy ánh mắt của hàng lập Rơi vào cái bình màu xanh Liền quên mất sự xấu hổ, đột nhiên biến sắc Tuy nhiên, hàng lập lại làm như không thấy gì Ánh mắt lập tức rời đi Sau đó, hắn đi lên trước vài bước Đến bên cạnh hồ nước cúi đầu nhìn chất lỏng màu trắng sữa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 Sắc mặt hàng lập có chút rung động Lên nhãn chi tuyền Thật không tưởng được chủ nhân của hư thiên điện Có thể chuyển dời dòng linh tuyền to như vậy tới đây nguyên cô nương Lần này mà huyền tín nhập vào nội điện Chẳng lẽ là vì nó Hàng lập nhẹ nhàng ném đi những giọt nước trong tay Ứng dung hướng về phía đại mỹ nữ Đang ở trong hồ nước nói <cười> Bộ dáng hàng đạo hữu nói chuyện với một nữ tử như vậy sao Chẳng lẽ đạo hữu nhìn còn chưa đủ Vẫn muốn tiểu nữ phô bày thêm nguyên giao lúc này đã khôi phục lại về định. Nhưng khi thấy hạng lập vẫn không chút khách khí, liếc nhìn bờ vai hở ra kia, thì không nhìn được chồng người sướng, có chút tức giận hỏi lại. Tuy nhiên, vẻ xinh đẹp tuyệt trần của nàng khi bực tức, lại lộ xuất đa bộ dáng cực kỳ phong tình, cộng thêm thân thể mơ hồ, tóc đối vai trần, khiến cho bức tranh tràn đầy vẻ dù dỗ vô tận. Thật sự là một vư vật trời sinh. Hạng lập ngưng thần nhìn vẻ đẹp của nguyên giao, trong lòng không khỏi bốc hỏa. Tuy nhiên, hạng luồn hồn giữ vững cố gắng hết sức khắc chế dục vọng, nhưng dù sao cũng là một nam nhân bình thường, bị cảnh này xuất hiện trước mặt, tuy không đến nỗi hành động quá lố, nhưng việc mạn nhãn trêu ghẹo vài câu thì hắn cũng không cho là quá đáng. Vì vậy, Hàn Lập liền đặt mông ngồi cạnh hồ nước, cởi dài ra, ngẩng ngẩng ngang ngang, bỏ hai chân xuống nước, chậm rãi nói: "Nguyên cô nương đang muốn mặc y phục, vậy xin cứ tự nhiên, tại hạ sẽ không ngăn trở tèo nào." Tuy nhiên, có cơ hội thấy được đại mỹ nữ như thế này, Tài hạ cũng không làm đá vệ chính nhân quân tử mà phải thưởng thức một phen. Nói xong lời này, hai tay hắn khẽ chống cầm, cười hì hì, nhìn chầm chầm không tha nữ tử xinh đẹp với sắc mặt đang ửng hồng. Ngươi! Nguyền dao mặt đỏ như gốc, muốn nói cái gì? Nhưng tiếp theo, đôi mắt đèn lấy lòng lanh khẽ động, lập tức hồi phục vẻ bình thường, đồng thời tươi cười nói. <cười> Ta còn tưởng đạo hữu giống như là cây gỗ nữa chứ, không biết thương hương tiết ngọc không ngờ hạng huynh vẫn còn phong tình, nguyền giao chịu đại ân của đào hữu, cho dù để cho hạng huynh nhìn thấy thân thể cũng không sao. người tu tiên như chúng ta đâu có thể xem trọng vẻ bề ngoài, vậy nguyền giao xin phép mặc y phục. nói xong lời này, dường như nàng đang khiêu khích, cánh tay ngọc ngà đưa ra khỏi mặt nước, nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi rối của mình, mỉm cười cực kỳ kiều mị với hạng lập, trầm nháy mắt, khuôn mặt sáng rực lên, đẹp tự như hoa. hạng lập sững sờ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 Thì thân ảnh duyên dáng lại một lần nữa xuất hiện, Nguyên giao lúc này đã ăn mặc chỉnh tệ, thần sắc ung dung bay xuống đất, còn cái bền màu xanh dưới chỗ phủ điêu hình đầu rồng kia đã biến mất vô ảnh vô tung. chương 495, Linh Nhũ và Dưỡng Hồn Mộc Xem ra, tại hạ không có diễn phúc đó, thực sự có chút đáng tiếc. Hàng lập lẩm bẩm nói, Nguyên giao ngay xong câu này, mặt mày đỏ lên nhưng liền cười duyên vài tiếng, hé đôi môi anh đào nói. Hạng Huên không phải là cùng cao nhân đi tận 5 sao, như thế nào lại xuất hiện tại chỗ của tiểu nữ vậy? Nói xong, nàng đưa cánh tay ngọc ngà ra, ưu nhã khẽ vuốt mái tóc dài đang ướt, một trận bạch quang lóe lên, trong nháy mắt nó đã được sấy khô, vài sợi tóc đen mềm mại vẫn vương trên đôi má xinh đẹp, làm nổi bật lên làn da trắng mịn màng như tuyết, càng tăng thêm vẻ diễm lệ của nàng lên ba phần. Trong mắt, hạng lập xuất hiện một tia thưởng thức, nữ tử này luận về dung mạo tuyệt đối đứng thứ nhất thứ nhì trong số các mỹ nhân mà hắn đã gặp qua từng động tác nhất tay đi đứng đều tuyệt đẹp khiến nam nhân điên đảo thần hồn do tại hạ đụng phải cấm chế nên bị truyền tống tới đây hạt mộ cũng đang muốn thỉnh giáo nguyên cô nương xem nơi này rốt cuộc là chỗ nào hạng lập sau khi nhìn nhìn mấy lần gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của đối phương thần sắc bình thường nói đụng phải cấm chế ánh mắt nguyệt giao khẽ động lộ xuất thần tình cười như không cười Căn bản không tin lời của Hàng Lập, nhưng Hàng Lập cũng làm như không thấy, chỉ cười ha ha rồi nhàn nhạt nhìn nàng không nói. Trên mặt của Nguyên Giao xuất hiện một tiêu ẩn hồng. Đối với bộ dáng dây dơ không tha của Hàng Lập, nàng có chút đau đầu. Luận về đồng thủ, bản thân nàng đã được chứng kiến qua sự khủng bố của đàn linh trùng, mà mỹ thuật, chiêu thức mà mình am hiểu nhất là chẳng có điểm nào tác dụng đối với người này. Nàng nhíu đôi mày phượng có chút bất đắc dậy nói. Đây là mật thất ở tầng 2 của đội điện. Nếu biết ngươi sẽ từ trong truyền thống trận kia xuất hiện, thì ta sớm đã phá hỏng đó rồi, nếu không cũng sẽ không bị ngươi chiếm tiện nghi lớn như vậy. Nói xong lời này, nguyền giao có chút không cam tâm, trừng mắt nhìn hàng Lập, xem ra có chút tức giận vì bị hắn đã thấy một phần thân thể của nàng. hàng Lập nghe xong, là làm như không biết, trên mặt chẳng chút thay đổi, ngược lại còn làm ra bộ lười biếng, dụi dụi lưng, rút chân lại và mặt dài vào. Chỉ có ngâm một chút thôi mà đã giúp hắn khôi phục một bộ phận pháp lực. Tuy vẫn còn muốn để thêm một lúc, nhưng việc tìm đường sớm thoát khỏi hư thiên điện quan trọng hơn. Vì vậy, Hàng Lộc không chú ý tới vị nguyên đại bị nữ kia, mà ngẩn đầu đi đến phía nam của thạch ốc. Đứng tại đó, nhìn qua mấy lượt, đập vào trong mắt của hắn là một cảnh tượng hỗn đồn bừa bãi. Bên ngoài là một gian thạch ốc lớn hơn một chút. Ở trong đó có một kiện khôi lỗi bị phá hủy. Gần đó lồi lõm mất mô. Hiện nhiên nguyên giao đã phải trải qua một trận khổ chiến mới vào được. Đối diện thạch ốc này có một cái thạch môn. Trên bề mặt lấp lánh hào quang bạch sắc cực kỳ quen thuộc, đó chính là bộ dạng cấm chế của các mật thất từ tầng 1 đến tầng 5. Hàng lập giao dự một chút, sau đó đi qua xem xét một hồi, lấy ra tấm hư thiên tàng đồ kia, đưa linh lực vào rồi dán lên thạch môn. Kết quả là bạch quang lóe lên một trận, thạch môn vẫn không có phản ứng gì. Hàng lập thở dài một hơi, quả nhiên, nếu ngoài đó tiến vào mà muốn đi ra bằng tấm tàng đồ này thì căn bạn không có khả năng. Vì hắn cũng không cho rằng mình có bạn lạnh phá được cấm chế, vì vậy hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức xe người trở về, hướng phía Bắc đi tới. Nè, ngươi làm gì vậy? Bên trong có một loại trận pháp lợi hại, không phải ai cũng có thể phá được đâu, chẳng lẽ ngươi muốn phá để tìm bảo vật? Ánh mắt nguyên dao dán theo từng bước chuyển động của Hàng Lập, sau khi chớp chớp mắt, bỗng nhưng hé miệng, lạnh lùng hỏi, ta muốn lì khai hư thiên điện, nguyên đà hữu chẳng lẽ có kiếm nghị nào tốt hơn sao? Hàng Lập đã đi tới lối ra phía Bắc. Không quay đầu lại hỏi. Không có, tuy nhiên bảo vật ở đây là do tiểu nữ nhìn thấy trước, chẳng lẽ hàng Đạo Hữu muốn tranh giành với Nguyên giao Đôi mắt tròn veo của vị đại mỹ nữ chớp vài lần, sắc mặt lộ ra một chút khác biệt. Tìm bảo vật, thời gian Nguyên Đạo Hữu đợi ở đây không ngắn, nếu có thể phá bỏ cấm chế bên trong thì dường như đã sớm đắc thủ rồi. Hàn Lập đứng ở lối ra, nhìn nhìn hào quang lấp lánh không khách khí nói, "Ta trải qua mấy ngày nghiên cứu cũng hiểu được đôi chút, nếu cho thêm thời gian, năm 3 ngày" nhất định sẽ có thể phá trừ cấm chế sắc mặt của Nguyên Giao trước tiên đỏ lên sau đó trầm xuống nói lộ xuất bồ dáng không nhân nhường nghe xong lời này Hạng Lập có chút kinh ngạc xoay người nhíu nhíu mày nhìn được tự này không nói gì trong lòng Nguyên Giao thất thọm bất an một lúc sau nàng cuối cùng cũng nhìn không được nhường bộ nói được rồi ta thừa nhận nếu một mình phá trận thì trước thời điểm trở về chắc không có thu hoạch gì nếu Hạng Đạo hữu hiện tại muốn phá trận thì tiềm nữ có thể hợp tác một lần Chắc chắn sẽ giảm bớt không ít thời gian. Hàng Lộc nghe xong, lặng lặng đứng tại chỗ, sắc mặt không chút biến hóa, tiếp tục nghe nàng nói. Hắn rất rõ ràng vì đại bị nữ này nhất định còn có lời chưa nói xong. Tuy nhiên, trước khi phá trận, tiền đưa muốn thực hiện một cuộc giao dịch với đạo hữu. Nguyệt giao nhìn chầm chầm Hàng Lộc, chậm đã đưa ra đề nghị. Giao dịch gì? Tài hạ có thể nghe qua một chút được chứ? Hàng Lộc khoanh hai tay trước ngực, làm ra vẻ rửa tai lắng nghe chỉ cần hàng huynh có thể bỏ qua bảo vật bên trong, tiểu nữ nguyện ý bồi thường cái khác. bồi thường. thần sắc hàng lập thản nhiên, không có chút nào thay đổi. thấy bộ dáng hắn như vậy, nguyên giao lột xuất vẻ trừ trừ, nhưng sau khi ngọc nghĩ một lát, liền được nhiên ngẩn đầu, vẻ mặt mang theo sự kiên quyết. tiểu nữ nguyện ý tặng cho đào hữu vạn niên linh dụ, không biết ý hàng huynh như thế nào. thần tình nguyên giao ngân trọng nói. vạn niên linh dụ, chính là linh dịch trong truyền thuyết có thể hồi phục pháp lực trong nháy mắt. Mà dù có trăm vạn linh thạch cũng không mua được sao? Thần sắc Hàng Lập khẽ biến, có chút rung đồng. Không sai, đúng là loại linh dịch đó. Tuy nữ tin tưởng nhân cách của Hàng Huynh mới mạo hiểm nói ra. Hàng Huynh sẽ không làm cái việc sát nhân đoạt bảo chứ. Ánh mắt của nguyên giao lưu động, đôi mắt tròn veo, nhìn chầm chầm Hàng Lập trầm rãi nói. Thông qua việc tiếp xúc khi đi qua quỷ vụ và dung nham lộ của Hàng Lập, vị đại mỹ nữ này tuy biết Hàng Lập chẳng phải là chính nhân quân tự gì, nhưng cũng không phải là người b Lạnh lẽo thuyệt tình, cho nên nàng mới có chút không tình nguyện đưa ra giao dịch trên. Đương nhiên, nếu trên người của nàng còn có vài bảo vật khiến Hàng Lập đồng tâm, thì nói cái gì đi chăng nữa, nàng cũng không dám đem bảo vật và niên linh nhũ ra. Nhưng ngày cả như vậy, Quyền Giao lúc này cũng lo đạn đặt cánh tay ngọt ngà vào trong túi trữ vật. Tuy biết không phải là đối thủ của Hàng Lập, nhưng nàng vẫn có một hai kiện bảo vật lựa mạng uy lực cực lớn, đủ để đề phòng việc Hàng Lập sinh để ý nghĩ độc ác. Đây cũng chính là một thứ ý trường, giúp nàng dám nói ra điều kiện giao dịch. Hàng lập sờ sờ mũi, lặng yên không nói gì. Ngược lại bỗng nhiên quay đầu nhìn phù điêu hình đầu rồng, trên mặt lộ ra về trầm ngâm. Thấy cả này, khuôn mặt Nguyên Giao xuất hiện về miệng cười. Xem ra, Hàng Huynh đã đoán ra, vạn niên linh dụ của tiểu nữ đích xác là do linh Tuyền tích lũy trong hàng vàng năm mới sản sinh được một nửa bệnh. Vì vậy, đạo hữu chắc chắn biết tiểu nữ cũng không dối dạc. Thành âm của Nguyên Giao đột nhiên trở nên nhu không sai với một cái linh tuyền to lớn như vậy, cộng thêm việc thiết kế quá xảo diệu, đồng thời cũng chẳng có ai lai bảng đích xác có thể sinh ra một ít lên nhũ. Hạng lộc cực kỳ bình tĩnh gật đầu nói, vậy ý tứ của đào hữu như thế nào? sắc mặt quyền giao sáng lên hỏi, nguyên cô nương có thể nói bên trong có chứa bảo vật gì được hay không? đào hữu nếu có thể đưa ra cái giá lớn như vậy, thì chắc chắn thứ đó phải rất trân quý mới đúng. Hàng lộc nhìn tròn chọt Nguyên giao, không nhanh không dòm hỏi, tròng mắt hiện lên vẻ băng lạnh. Nguyên giao vừa thấy thần sắc này của hắn, không biết tại sao, cảm giác sau lưng ấn lạnh một trận, bắt đầu kinh hoàng. Hàng huynh nói đủ rồi, đây là lần đầu tiên tiểu nữ tới nơi đây, làm sao biết bên trong có ẩn tàng bảo vật gì. Hàng huynh quá đa tâm rồi, được được rồi, tiểu nữ sẽ nói. Tiểu nữ biết bên trong có gì, tuy giá trị của nó không thấp hơn vàng niên lên nhũ, nhưng đối với tiểu nữ mà nói thì trọng yếu hơn. Cho nên nguyên giao mới tình nguyện lấy linh dịch ra đổi, ở trong là một đạn dưỡng hồn mộc chưa được sử dụng ban đầu nguyên gia muốn cười trừ bỏ qua vấn đề nhưng khi thấy sự lạnh lùng trong mắt hàng lập càng ngày càng tăng thì nhanh chóng đổi giọng không biết vì sao nàng vừa nghĩ tới việc hàng lập trở mặt là có cảm giác cực kỳ sợ sệt một trong ba loại thần mộc có thể đeo trên người để bồi dưỡng hồn phách nguyên thần từ từ tăng cường thần thức hàng lộc ngẩn ra sau nửa ngày mới kinh ngạc nói đúng là nó tuy nhiên không phải tiểu nữ nhìn trúng công dụng kỳ diệu kia mà loại thần mục này có thể cho ký gợi hồn phách Bảo vệ thần trí không tiêu tán. Nguyện giao từ hồ đang ngửi đến điều gì? Thần sắc ảm đạm thấp giọng nói. Dưỡng hồn mộc, vạn niên lên nhũ. Hàng lộc ngẩng đầu nhìn trần của căn phòng, tròn miệng lẩm nhẩm nói. chương 496 Chân giả nan miệng Lời vừa thoát ra, sắc mặt Huyền giao bỗng trở nên băng hàng. Yên tâm, trải qua sự bồi dưỡng nhiều năm như vậy, nó chắc chắn không bé. Tài hạ chỉ lấy một cái rễ đất nhỏ mà thôi, sẽ không tranh giành phần thân cây quan trọng với nguyên cô nương. Hàng lập thấy thần tình của vị đại mỹ nhân này thay đổi, liền miệng cười nói thêm. Chỉ cần rễ thôi. Nguyên nhạo ngợn ra, sau đó sắc mặt đã hòa hoãn hơn, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ xuất một tiên nghi hoặc. Đương nhiên, để bồi thường, bạn niên lên nhũ mạng nguyên cô nương vừa đáp ứng, Tài hạ cũng phải lấy. Hàng lập nghiêm nghị giải thích rõ. Hàng đạo hữu, mưu tính thật chưa toàn, chỉ cần chút đệ của dưỡng hồn mộc cũng đủ khiến cho nhiều tôn môn Nguyện ý đều đánh giá cao để mua lại nhưng điều kiện này bạn còn được đáp ứng sóng mắt của quyền giao lưu chuyển từ hồi đoán được tâm tư của hàng Lập chợt miệng cười duyên dáng như hoa đua nở tuy nhiên vì vậy mà nàng dường như yên tâm hơn hàng lộc cũng nhàn nhạt cười không có ý tứ muốn giải thích rõ tốt rồi chúng ta phá trận đi ta trước hết sẽ giảng giải một chút tâm đắc phá trận cho đạo hữu quyền giao cười hì hì nói xem đa trăm lòng còn khẩn trương hơn cả hàng lập không cần vội giọng linh tuệ này cô nương không muốn thu giữ lấy sao hàng lập chỉ hồ nước cười mà không cười hỏi hàng huynh nói đủ rồi linh tuệ này sớm đã bị chủ nhân hư thiên điện dùng cấm chế cao cấp gắn kết thành một thể với nội điện tiểu nếu có thần thông lớn như vậy thì sớm đã thu lấy hư thiên điện rồi hà tất phải chồn chân ở chỗ này nguyệt giao chua miệng nói nghe xong lời này hàng lập lộ ra một tia thất vọng nhưng sau khi suy ngẫm thì đột nhiên cười khổ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 khi thấy không có tu sĩ nào khác mới thở phào một hơi. bọn họ chính là hàng lập và nguyên giao. sau khi phá trận trong mật thất liền bị truyền tống ra. xem ra những người khác vẫn còn bị vây khốn trong hư thiên điện, không đến lúc thì không thể ra được. nguyên giao nhìn về phía nào đó, dị quang trong mắt lóe lên nói: những lão quái nguyên an kỳ có giống như chúng ta là sau khi lấy bảo vật sẽ bị truyền tống ra đi không? hàng lập không có lời là cảm giác, giữ mày nói, đào hữu cứ yên tâm. Sau khi lấy bị truyền tống ra chỗ nào là ngẫu nhiên, có khả năng ở tại phụ cận của hư thiên điện, có khả năng ở nơi cách xa nó vài trăm dặm, không ai có khả năng đồng thời dám thị phạm vi rộng lớn như vậy đâu." Nguyên giao lơ đãng khẽ buốt mái tóc đen nhánh, nhẹ nhàng nói, "Điều này quá tốt." Hàng Lập an tâm hơn, gật gật đầu, "Sao vậy chứ? Chẳng lẽ hàng huynh đắc tội với mấy lão quái vật kia? Để đúng như vậy thì đệ phải cẩn thận một chút mới được." Trong mắt Nguyên giao lưu chuyển, giọng đều mang theo một tia dò hỏi điều đó không cần nguyên đào hữu bần tâm, tài hạ còn có việc trong người phải đi trước một bước. thần sắc hạng lập thản nhiên ôm quyền hướng nguyên dao, rồi không đợi nàng nói điều gì, hắn đã không chút do dự hóa thành một đạo cầu vòng phi hành rời đi, không có một chút ý tứ lưu luyến. nguyên dao nhìn đào hào quang đang bay xa dần, thần sắc lộ ra một tia cổ quái. sau nửa ngày nàng mới lắc đầu, sau đó một trận hắt quang lóe lên, lấy ra một cái cây quái dị dài khoảng một thước, bên ngoài của nó thồi ráp đen xì lời lòi lõm lõm cực kỳ xấu xí. Nhưng quyền giao nhìn nó trên mặt lộ ra một tia cảm thương. Nghiên tỉ tỉ à, tỷ tạm thời phải nhận lại một chút. ta sẽ tìm người dùng nó luyện chế thành tàn hồn hồn để tỷ hoàn toàn thoát khỏi khổ sở của thuật luyện hồn. âm thanh của nàng cực kỳ thấp. sau khi nói xong liền không chút chần chừ phụ hắc bào lên thân che giấu vẻ đẹp mê hồn kia. tiếp theo quyền giao hóa thành một đoàn hắc khí hướng một phương hướng nào đó bay đi. trong dây mắt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 thì chẳng thấy ai. Cực âm trong ba người mất tích, có hai người quan hệ rất lớn với ngươi, phải chăng ngươi đã chỉ thị bọn chúng lấy bảo vật rồi trốn chạy? Bàng Thiên Minh mặt mày phát sanh nói, nói đi thì cũng phải nói lại. Tại hạ cảm thấy Bàng Huynh là khả nghi nhất, vì sao ngay trong khoảng thời gian Bàng Huynh thu hút sự chú ý của mọi người, thì hư thiên đỉnh bị người cướp mất. Ngoài ra, Bàng Huynh còn không đem la lịch vị hậu bối kia nói cho rõ ràng, chẳng lẽ Huynh đã cấu kết với vị tiểu tử đó từ trước? Cực âm tổ sư liền chuyển dòng. Nhìn chầm chầm và mang hồ tử, âm trầm nói. <cười> Nực cười, bàn bộ phải giải thích gì với ngươi? Cho dù hư thiên đỉnh bị cướp đi, thật sự có quan hệ với tên tiểu tử kia, thì liên quan gì tới ta? Tại lúc đó, đang bị chư bị truy đuổi, bỏ chạy, chối chết. Trùng quy, cũng chẳng có gì trong tay. Ngược lại, tên tiểu tử ngươi gọi là ô sửu kia, không biết là thật hay là giả. Nói không chừng trong lòng ngươi, đang vui mừng cũng có. Hai mắt mang hồ tử trần lên, không chút khách khí phản pháo, ngươi. Cực âm tổ sư nghe xong, tức giận đến mức thất hiếu bốc khói. Ái tôn đã gặp phải bất chắc, trên người còn tổng theo nội oan ức to lớn, đó thế nào cực âm tổ sư cũng không thể nào tiếp nhận được. Nhất thời sắc mặt hắn hiện lên vẻ tức giận, muốn mở miệng tiếp tục tranh luận, nhân nhau sinh lão giả bên cạnh lập tức đứng ra quyền. Mạng Huỳnh cùng ô huynh không cần phải tranh chấp, ai trong ba người bọn họ lấy đi bảo vật thì có quan hệ gì với chúng ta chứ? Điều đó chỉ là thứ yếu, hiện tại quan trọng nhất là cho dù bọn họ sống hay chết cũng cần tìm ra chúng. Chúng ta truy đuổi theo màn hình đến chỗ ra vào của tầng 3, động tác của chúng dù có nhanh đi chăng nữa cũng không có khả năng thoát khỏi từ tầng 3 đến tầng 5, mà hiện giờ chúng ta đã đi bố trí mấy cái pháp trận, nếu chúng muốn thừa cơ đào tẩu thì không có khả năng, Về phần từ trong mật thất truyền thống ra ngoài thì càng không thể nào. Cần phải biết rằng, tôi vì bọn chúng chỉ là kết đang sơ kỳ, cho dù ba người liên thủ cũng không thể nào phá vỡ cấm chế mật thất từ tầng 3 trở lên. Trừ phi đầu óc bọn chúng mê muội muốn tự Thần sát Thần sắc thanh dịch cư sĩ bình tĩnh phân tích. Thế nhưng chúng ta đã thăm thính tất cả từ tầng 3 đến tầng 5 rồi, mà vẫn không phát hiện được tung tích của bọn chúng. Bạn Thiên Minh lạnh lùng nói, trên mặt tràn đầy vẻ hoài nghi. Thật ra, đâu chỉ có hắn, ba người bên phê chính đạo cũng đều bán tính bán nghi. Bọn họ sớm đã truyền âm thương lượng với nhau nhiều lần, đều thấy rằng có thể là ba lão quái vật ma đạo liên thụ với nhau, diễn xuất một trường hí kịch, cô ý dẫn dắt bọn họ ra xa rồi mới sai hậu bối ra tay cướp lấy hư thiên đỉnh. Bởi vậy, nên nhóm vàng thiên minh, một bên cực kỳ hối hận, một bên thì nhìn chầm chầm như hồ đói, theo từng cử động của nhóm cực âm, tuyệt đối không để cho mấy lão quái vật ma đạo ly khai nửa bước. Cực âm thanh dịch đều nhận ra được tâm tư của nhóm vàng thiên minh, nhưng trong lòng hai người bọn họ cũng như lửa đốt nên chẳng để ý đến việc nhỏ nhặt này. Bọn họ đang muốn nhanh chóng tìm ra đám người huyền cốt và hàng lập để lấy lại hư thiên đỉnh Một đám tu sĩ Nguyên an Kỳ tại nội điện tranh đấu với nhau, kết quả bảo vật là bị mấy tên tu sĩ kết Đan Kỳ thừa đức đột thả câu cướp mất. Nếu truyền ra ngoài thì bọn họ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. hỗn hộ bọn họ sao có thể cam tâm để cho bảo vật đệ nhất của loạn thanh hải rơi vào tay nhóm hạng lập được chứ. Mà hộ tử trong lòng cũng rất ngạc nhiên, bởi vì hành động của huyền cốt dường như không giống như ước định đã được bàn bạc trước đó. Lẽ nào hắn thực sự ôm lấy bảo vật rồi chạy trốn? nếu tu sĩ cách đăng kỳ phổ thông thì không có cách nào lọt qua cấm chế trong mật thấp từ tầng thứ ba đến tầng thứ năm nhưng huyền cốt là tu sĩ chuyên tu quỷ đạo nên điều này cũng rất khó nói tuy trong lòng nghi hoặc nhưng hắn không dám thổ lộ nửa phần ngược lại hắn còn có ý nghĩ muốn khuấy nước thêm đục vì vậy mang khẩu tử mới lạnh lùng mở miệng các người có nghĩ là hai lão gia hỏa của tên cung thật sự không đời đi mà một mực vẩn ẩn nấp quanh đây không thì chúng ta truy đuổi nhau liền xuất hiện tiêu diệt ba người kia Sau đó lấy đi hư thiên định Vừa nghe lời này của mang hồ tử Những người khác liền bốn mắt nhìn nhau Sau đó lộ ra vẻ đâm chiêu chương 497 Lan hình khí linh Thế nhưng không lâu sau Hắn có cảm giác tức học máu Dù cho hắn dùng mọi loại biện pháp Thì nắp định và thân định vẫn dính liền với nhau Các bạn không cách nào mở ra Cho dù đem linh lực đoát vào Hay tức giận dùng các loại pháp bảo công kích trực tiếp lên Thì nó nhiều lắm chỉ tuế ra vài ti lửa bộ dáng vẫn không một chút sức mẽ, trong lòng Hàn Lập kinh ngạc. Hiện tại ngoại trừ việc biến to thu nhỏ hư thiên đỉnh ra, thì hắn hoàn toàn không có biện pháp sử dụng vật ấy. Phát hiện được hiện thực trên, Hàn lộc cực kỳ buồn bực. đang ở trên vùng biển không người, nên hắn mở miệng chửi to một hồi lâu. Đối tượng tự nhiên chính là chủ nhân của hư thiên điện. rất rõ ràng cái bảo vật gian chấn loạn tinh hải này có điểm cổ quái, hoặc chỉ có Tu sĩ Nguyên An Kỳ mới điều khiển được, hoặc có yếu quyết khác để mở định ra. Không đơn giản như việc chỉ cần chú nhập liên lực vào trong, chẳng lẽ có quan hệ với kiềm Lam băng Diễm lúc đầu bao phủ lấy nó. Trong đầu hàng lập rất hỗn loạn, chỉ có thể phỏng đoán bậy bạ một hồi, tuy nhiên, suy nghĩ qua thì cũng rất bình thường. Hư thiên định được mệnh danh là để nhất bí bảo loạn tên Hải, có điểm quỷ quái, dường như cũng là sự tình trong dữ liệu, chẳng có gì phải ngạc nhiên. Thế nhưng lấy được bảo vật mà hiện tại không có cách nào sử dụng, tự nhiên khiến hàng lập cực kỳ ảo não. Hắn định đem hư thiên định bỏ vào trong túi trữ vật, đợi sau này có thời gian sẽ nghiên cứu kỳ càng thêm. Tiếp theo, Hàng Lập đem ngọc như ý ra, thăm dò cách sử dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã tìm ra được hai loại thần thông. Đơn giản nhất, chính là đưa linh lực vào cổ bảo. Trên thần lúc đó sẽ xuất hiện vòng bảo hồ hai màu đỏ vàng. Năng lực phòng ngự của nó, Hàng Lập đã từng chứng kiến qua khi ở hư thiên điện có thể kháng cự một kích cực mạnh của thanh dịch mà vẫn bình yên vô sự, tự nhiên không thể tầm thường một loài thần thông khác chính là hàng lập niệm vài câu chú thường cổ khắc trên ngọc như ý, được thần thức vào đầu của cự lan, thì tùy theo tình huống có thể gọi ra hai con tiểu lan màu đỏ vàng hoặc một con cự lan màu bạc. Tiểu lan màu đỏ dường như do linh khí hỏa thuộc tính cực kỳ tinh thuần huyền hóa thành, có vài loại pháp thuật bẩm sinh với uy lực không nhỏ. Còn con tiểu lan màu vàng thì được tạo thành từ linh khí thổ thuộc tính, am hiểu pháp thuật thổ linh, trong đó có cả thổ độn chi thuật mà Hàn Lập mực mực muốn học nhưng không có cách nào lĩnh ngộ được. Điều này khiến hàng Lập rất vui mừng. Về phần Ngân Sắc Cừ Lang nọ, thì hắn có chút nhức đầu vì không thể khống chế được nó, mặc dù hắn đưa ra mệnh lệnh gì thì Ngân Lang vẫn hành động theo, nhưng quân quy bộ dáng oai oải, theo kiểu ứng phó cho qua chuyện. Khi hắn đang muốn xem thử Ngân Lang có pháp thuật gì thì nó lại giả vờ giả ngơ không chú ý. Khi Hàn Lập nhìn được trong mắt thần sắc cực kỳ mang tính người của nó thì hoàn toàn không biết nói gì. Hắn cũng nhìn ra, hai con tiểu lang kia đều là hóa thân của Ngân Lan mà thôi. Hiện nhiên nó mới là khí linh chân chính của Mỹ Ngọc như ý. Về phần Ngân lang bứng bệnh không phục, Hàng Lập suy đoán rằng nó có khả năng là chưa bị luyện hóa hoàn toàn. Hắn cũng nhớ lại khi biểu tình của huyền cốt lão ma lộ xuất vẻ kinh ngạc khi thấy Ngân lang xuất hiện, thậm chí còn đem tiểu tiện kim lôi trúc phóng ra. Điều này nói rõ ràng nó là một loại khí linh có danh tiếng, tuyệt đối không thể phủ nhận. Vì vậy hắn cũng chẳng buồn bực, tạm thời thu lại ngọc như ý, tiếp theo sắp xếp lại các kiện bảo vật khác nhau lấy được từ hư thiên điện. Mấy loại bảo vật như nhẫn, hàng băng châu, lên tề bội và mấy lão ma cấp cho được hắn kiểm tra lại thêm lần nữa, không phát hiện được điều gì không ổn nhưng cũng chẳng dám tiếp tục đeo trên người mà phải thu hết vào trong túi trữ vật. Chỉ có hoàng lần giáp của mang hồ tử kia vẫn được hàng lập mặt trên người vì không đỡ từ bỏ một kiểu bảo vật với lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Về phần mấy con khôi lỗi hư hỏng, nửa bình vàng niên lên nhũ, cùng một nửa đoạn rể to bằng lóng tay của dựng hồn mộc cũng được hắn xử lý ổn thỏa. Trong lúc này, hạng lập vô tình đụng đến viên châu ngụ sắc khiến hắn ngận ra, lập tức nhớ lại lai lịch của chúng. Ngày đó, khi ở Thiên Nam, bên cạnh truyền tống trần đến Loạn Tên Hải, hắn đã thu được nó khi dùng hỏa cầu dọn dẹp hài cốt ngụ sắc kia. Hiện tại ngẫm lại thấy ở gần hài cốt còn có cả huyết ngọc tri chu. Vậy có thể khẳng định đến 89 phần, hải cốt nò chính là cực huyển, tên nghịch đồ khác của huyền cốt. Nhưng vì sao, bộ xương đó lại có 5 màu, rốt cuộc có quan hệ gì với Việt Hoàng vẫn khiến cho hắn nghi hoặc, khó có thể giải thích, nhưng không hiểu vì sao. Khi nhìn Biên Châu trong tay, Hàn Lập lại liên tưởng đến bộ thiên đan, bày ra khỏi hư thiên đỉnh. Màu sắc giống nhau, nhưng bộ thiên đan lớn hơn, đồng thời cả Biên Châu phát ra hào quang sáng hơn mà thôi. Hàn Lập nhìn nhìn nó, sau một lúc trầm ngâm, Liên trên trọng bỏ nó vào trong túi trữ vật. Sau khi xác nhận phương hướng, hắn lựng lấy huyết sắc phi phong, đẩy nhanh tốc độ. Cả người biến thành một đào hào quang màu đỏ, giống như sao chổi bay về phía Thiên Tinh Thành. Tuy làm vậy tốn rất nhiều linh lực, nhưng tốc độ tuyệt đối nhanh gấp mấy lần so với tốc độ của tu sĩ kết đan kỳ bình thường. Hắn hiện tại cần phải về đồng phụ của chính mình ở Thiên Tinh Thành trước khi dẫn tu sĩ khác ra khỏi hư thiên điện. Ở đời đó, những thứ khác thì không nói nhưng phê kim trùng thì tuyệt đối không thể bỏ lại. Hắn không muốn chúng rơi vào đám lão quái vật kẻ thù, nói không chừng trong số bọn họ cũng có kẻ có khả năng thúc đẩy loại kỳ trùng này tiến hóa. Hưởng Hồ hắn đã xem tính kế, ngay sau khi trở về Thiên tinh Thành, liền lập tức bất bỏ đồng phủ, thông qua truyền thống trận đi ra ngoài tinh hải. Một mặt giết chết yêu thú, thu thập một ít yêu đan, một mặt tạm lánh nguy hiểm của các lần đoạt bảo này, khiến cho tu vi của chính mình nhanh chóng đột phá kết đan sơ kỳ sau khi phi hành được một đoạn thời gian, hạng lộc cảm thấy pháp lực đã tiêu hao hơn một nửa, lập tức đổi sang dạng phi hành thông thường, trong tay nắm chặt một khối linh thạch bậc trung, từ từ hồi phục lại phần pháp lực đã mất. đợi khi pháp lực hồi phục lại như ban đầu, hắn tiếp tục dùng huyết sắc phi phong gấp rút lên đường. vì vậy tốc độ của hắn rất kinh người, trong khoảng vài ngày đã bay được một quãng đường mà trước đó phải mất nửa tháng mới hoàn thành được. Trên đường, Hàng Lập chạm mặt với một số tu sĩ, nhưng đều có tu vi trúc cơ kỳ hoặc luyện khí kỳ nên hắn mặc kệ trực tiếp bỏ qua. Những tu sĩ này khi nhìn thấy tốc độ độn quang của Hàng Lập tự dưng biết gặp phải một vị cao nhân kết đan kỳ nên cũng chẳng dám quấy rầy. Tuy nhiên, càng gần đến Thiên Tinh Thành thì số tu sĩ Hàng Lập gặp phải cũng dần dần nhiều hơn. Trong đó xuất hiện một vài, thậm chí là một vài chục người kết thành đội ngũ. rốt cuộc sau một tháng, Hàng Lập cũng thấy một tu sĩ kết đan kỳ. Nhưng tu sĩ này khi thấy hắn thì lập tức cực kỳ cảnh giác, nhanh chóng rời ra xa, các bạn không có ý muốn bắt chuyện, một người như vậy thì còn có thể hiểu được, nhưng liên tiếp sau mấy ngày, hai gã tu sĩ kết đàn kỳ khác cũng có hành động giống như vậy, khiến cho hàng lập cảm giác được có chút không đúng. Chẳng lẽ trong lúc hắn hạm thân vào cuộc tranh đoạt bạo vật tại hư thiên điện thì loạn tinh hại đã phát sinh ra đại sự gì? Ý nghĩa này vừa mới xuất hiện, hàng lập tự nhiên không thể gấp rút phi hành, vì vậy ngày hôm nay... Sau khi Hàng Lập đang cầm lấy một khối linh thạch bậc chung, chậm đã phi hành trên mặt biển, thì nhìn thấy một đội tu sĩ bay tới từ một phương hướng khác. Có khoảng 7-8 người, tất cả đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, vừa nhìn đã biết bọn họ thuộc một thế lực nào. Hàng Lập không nói một câu, hóa thành một đạo thanh quang chặn đầu bọn họ lại. Hắn không có ý tứ che giấu tốc độ, nên khi những tu sĩ kia thấy Hàng Lập bay tới thì lập tức rung động, nhưng dưới sự chỉ đạo của một lão giả liền trở nên an tĩnh tiền bối có sự tình gì muốn bạn bối hỗ trợ sao lão già dẫn đầu đầu tóc xám trắng nhưng hết sức nhanh nhẹn không đợi hàng lập mở miệng liền bay tới thi lễ bồi dáng cung kính thái độ khiến cho những người khác không thể bắt bẻ được gì thành quan thu lại thân hình hàng lập liền lộ xuất hắn nhàn nhạt liếc nhìn một cái rồi bình tĩnh hỏi các ngươi là tu sĩ ở đâu muốn đi đến chỗ nào bọn bạn bối là tu sĩ thuộc tam tinh tông phần mình tông chủ đi đến Thiên tinh thành Lão giả cung cận hồi đáp, đến Thiên Tinh Thành, ta dọc đường đi, tự nhiên phát hiện số lượng tu sĩ hơn tới nơi đó nhiều hơn hẳn, đồng thời bộ dáng đất khẩn trương, thế là thế nào? Hàng lập dữ mày, sau khi trầm mặt một hồi lâu, liền chậm ra nói, xem ra tiền bối thời gian trước, nhất định đã ở đời hoang vắng, nên không biết sự tình. Cách đây không lâu, Thiên Tinh Thành xảy ra đại sự, cơ hồ tất cả tông môn cùng thế lực đều phải phái người tới đó. Lão già ngẩn ra, nhưng lập tức thầm thở phào một hơi, mỉm cười trả lời: